Cơm nước xong đi. Chu Tư Ninh thuận miệng hỏi một câu. Tôn gia đại tẩu nấu cơm đều sớm, giống nhau đều là hài tử tan học liền ăn cơm, cho nên cái này điểm hẳn là ăn xong rồi. Quả nhiên, Tiểu Hà gật gật đầu, trả lời, ăn xong rồi, gì cả ngươi ăn sao? Ăn. Hai người lẫn nhau nói như vậy một bộ không dinh dưỡng cán, sau đó mới tiến vào chính đề, tới, thượng dương đất đi, chim cút nhỏ đều tại đây trong dương đầu. Chu Tư Ninh chỉ chỉ trên giường đất nuôi chim non dương. Tiểu Hà lập tức bỏ qua đi xem, à, gì cả, ngươi sao còn cho chúng nó đốt đèn, không lãng phí điện sao. Nàng tuy rằng thích tiểu động vật, nhưng là tiết kiệm đã khắc đến nàng sương cốt, cho nên nhìn đến cái dương mặt trên cư nhiên còn có cái bóng đèn, hơn nữa vẫn là sáng lên, nàng nhịn không được kinh hô. Nhà nàng chỉ có nàng cùng đại ca buổi tối làm bài tập thời điểm, mới có thể điểm như vậy trong chốc lát đèn. Mặt khác thời điểm đều là không khai. Chu gì cả cư nhiên ban ngày ban mặt cấp chim cút đánh đèn, thật là quá lãng phí. Lãng phí à, bất quá chim cút nhỏ không hảo dưỡng, hiện tại thời tiết quá lánh, loại này độ ấm hạ chúng nó sống không được, cho nên ta mới thả rằng hao chút điện cũng muốn nốt đèn, chính là cho chúng nó sưởi ấm, ngươi không thấy chúng nó đều tệ đến đèn điện phía dưới sao. Chu Tư Ninh cho nàng giải thích. Kia không thể thiêu than đá sao tựa như ngươi cái kia ấp trứng thùng. Tiểu Hà nghe minh bạch, nhưng là còn có nghi vấn. Cũng có thể, bất quá đèn điện cũng không chỉ có giữ ấm tác dụng, có quang chim cút nhóm mới lớn lên càng mau Chu Tư Ninh dùng đơn giản nhất nói đem ý tứ biểu đạt ra tới. Nga, nguyên lai like là như thế này. Tiểu Hà tuy rằng không biết vì sao có quang chim cút lớn lên liền mau bất quá nàng vẫn là gật đầu tỏ vẻ lý giải. Vốn dĩ ta còn muốn cho gì cả cũng giúp ta ấp mấy chỉ chim cút nhỏ đâu, ta đưa tiền, bất quá hiện tại xem vẫn là thôi đi. Ta mẹ không có khả năng làm ta cho chúng nó mỗi ngày đánh đèn. Tiểu Hà ghé vào cái giương bên cạnh một bên nhìn chim cút nhỏ tìm tì kêu cảm thấy đáng yêu, một bên nhìn mặt trên đèn điện, cảm thấy hết sức chói mắt. Ta xem là ngươi không bỏ được mỗi ngày cho chúng nó đánh đèn đi. Chú Tư Ninh thực không khách khí chọc thủng nàng nói dối. Tôn ra liền cái này tiểu nha đầu nhất biết sinh sống. Ai không đều giống nhau, chúng nó trưởng thành mới có thể bán mấy cái tiền, mỗi ngày đốt đèn đến hoa nhiều ít điện phí, dưỡng chúng nó căn bản không có lời. Tiểu Hà như vậy cảm thấy. Hiện tại điện phí là 5 mau tiền một lần, phi thường quý, giống Tiểu Hà ra, An chính là nhỏ nhất ngói số bóng đèn, liền buổi tối điểm như vậy trong chốc lát bật đèn, một tháng xuống dưới một lần điện đều không đến. Này mỗi tháng đều có thể làm Tiểu Hà đau lòng quá sức, nếu không phải hiện tại trời tối sớm, này tiền nàng cũng là muốn tiết kiệm được. Chú Tư Ninh đương nhiên cũng coi như cảm thấy hiện tại điện phí có chút quý, cho nên mới đem 60 ngói bóng đèn đổi thành 40 ngói bóng đèn. Như vậy điểm 25 tiếng đồng hồ mới dùng một lần điện, chim cút nhỏ nhóm cũng liền bắt đầu hai ngày yêu cầu cả ngày chiếu sáng, lúc sau mỗi ngày chiếu mấy cái giờ là được. kia đến xem ngươi như thế nào dưỡng. Ngươi một lần nhiều dưỡng điểm, điện phí gánh vác ở mỗi con chim nhỏ trên người, này giá cả không phải dáng số sao. Dưỡng nhiều uy lương thực không cũng nhiều sao, kia cũng là tiền A. Chu Tư Ninh không nói, Tiểu Hà nói không sai. Cho nên muốn muốn kiếm tiền, quy mô nhỏ nuôi dưỡng khẳng định là không được, cần thiết đại phê lượng nuôi dưỡng. Như vậy các loại phí dụng đều quán liền không có như vậy nhiều. Gì cả, này đó chim cút gì thời điểm có thể trường rắn chắc A. Nếu không ngươi chưa dưỡng, chờ chúng nó có thể ở bên ngoài chạy, không cần chiếu đèn điện, ta ở tới mua mấy chỉ biết không. Tiểu Hà chỉ trước mắt trâu, lại tới nữa chú ý. Nàng tuy rằng thích này đó tiểu gia hỏa, bất quá nàng càng thích chúng nó hạ trứng, nếu là chính mình nuôi trong nhà mấy chỉ, về sau mỗi ngày đẻ trứng, nàng mẹ cùng nàng ca cũng có thể lâu lâu bổ bổ thân mình. Hành A, như thế nào không được đâu, bất quá chính là giá cả quý. Hùng chim cút một con năm phần tiền, thưa chim cút một con một mau, ta đều là người quen, ngươi nếu là hiện tại liền đặt trước ta liền cho ngươi đánh cái chín chít ngươi xem thế nào. Chu Tư Ninh cười tủm tìm nói. chương 135 ta hiện tại liền đi hỏi. Chu Tư Ninh nhìn bị dọa chạy tiểu hà bóng dáng, nhịn không được cười. Nàng nhưng không gặp người, cũng không ngoan người, nàng ở quyết định dưỡng chim cút thời điểm cũng đã tính toán qua phí tổn. Nếu là nuôi dưỡng quá trình đều có thể dựa theo nàng kế hoạch tới, không ra đại bại lộ, nàng mỗi con chim nhỏ phí tổn cũng liền ở 3 phần tả hưu. Chờ chim cút nuôi lớn, hùng chim cút khẳng định là muốn xử lý rớt, nàng tổng không thể bạch làm, cho nên tạm định giá cả chính là 5 phần tiền, nàng tránh cũng chính là cái vất vả tiền. Đến nỗi thư chim cút, còn phải dưỡng đẻ trứng. Chim cút thọ mệnh giống nhau ở 2 năm tả hưu, từ phu hóa ra tới bắt đầu tính. Thư chim cút giống nhau dưỡng đến 35 thiên đến 40 thiên là có thể đẻ trứng, 10 tháng sau đẻ trứng lượng bắt đầu giảm xuống. Nói cách khác, thư chim cút nàng có thể dưỡng 1 năm. Dựa theo một con chim cút một ngày hạ 2 quả trứng, một quả trứng bán giới 1 phân tiền, kia một con thư chim cút có thể cho nàng sáng tạo lợi nhuận là 6 đồng tiền. Như vậy tính nàng một con thư chim cút chỉ bán 1 mau tiền, quả thực chính là cải trang giới. Chim cút nhỏ thành công phu hóa cấp Chu Tư Ninh rất lớn của Vũ, phu hóa thùng thành công sử dụng chính là nàng kế hoạch đệ nhất bộ phận, bước đầu tiên mại hảo, nàng đối mặt sau sự cũng có tin tưởng. Nhìn những cái đó tung tăng nhảy nhót chim cút nhỏ, nàng cảm thấy thành sắp thành sắp đại đoàn kết ly nàng cũng không xa. Sinh hoạt có buôn đầu liền cảm thấy thời gian này quá quá nhanh, còn chưa thế nào mà đâu, này một vòng liền lại đi qua. Cuối tuần Chu Kê quốc về nhà, phát hiện trong nhà nhiều một đống chim cút nhỏ. Đại tỷ, người kia thùng thật sự có thể ấp ra chim cút nhỏ A Chu kê quốc rất là kinh ngạc, lúc ấy xem đại tỷ lan lộn, hắn thật đúng là không để trong lòng, hắn nghe nói qua hiện đại hóa phu hóa khí, nhìn đến quá gà mái già ấp trứng, lao thái thái sơ trứng, chính là không thấy được quá ai sách cái thùng nước, phóng thượng mấy khối than tổ ong là có thể đem trứng ấp thành gà. Đương nhiên, chim cút không phải gà, nó là điều. Bất quá nó chung quy cũng là trứng ấp ra tới. kia đương nhiên, ngươi cho rằng ta đùa giỡn đâu a Chu tư ninh dơ dơ lên chính mình cảm, vẻ mặt đắc ý. Nàng biết vừa mới bắt đầu nhìn đến nàng lan lộn, không riêng gì chu kế quốc, chính là chủ nhà tôn đại tẩu trong lòng đều cảm thấy nàng là lăn lộn mù quáng, chỉ là bọn hắn trong miệng cũng chưa nói ra mà thôi. Hiện tại sự thật liền bãi ở trước mặt, nàng tuyệt đối không phải lăn lộn mù quáng, nàng làm việc đều là có lý luận căn cứ. Này, này, này đến nhiều ít chỉ a? Chu Kế Quốc chỉ vào sở hỏi. 102 chỉ. Kia mấy cái thể nhược chim cút trải qua nàng tỉ mỉ chiếu cố, cuối cùng vẫn là đã chết hai chỉ. Nhiều như vậy a? Chu Kế Quốc nhịn không được ngồi xổm xuống, xuống, vây xem này đó rõ ràng bị hắn dọa tới rồi chim cút nhỏ. Ta cùng ngươi đã nói, này chỉ là nhóm đầu tiên, hạ cuối tuần ngươi lại trở về, phòng trưng là có thể nhìn đến 200 con chim nhỏ. Nàng tại đây phê ra sắc sau, lập tức lại chọn 100 cái trứng giống bỏ vào phu hóa thùng hy vọng người nghỉ thùng không nghỉ, nhà nàng có liên tục không ngừng chim cút nhỏ ra xác ta thượng chu cùng ngươi nói bã đổ ngươi liên hệ hảo sao. Ta này chim cút đều ra xác mấy ngày nay đều là huy bộ nô, liền chờ ngươi bã đổ. Ta hiện tại liền đi cho ngươi hỏi một chút đi. Chu kê quốc đứng lên liền đi ra ngoài, hắn cảm thấy nhiều như vậy chim cút đều há mồm chờ ăn. Bã đậu là cái vấn đề lớn A. Ai, chính là đi hỏi cũng không cần cứ như vậy cấp A, ăn cơm lại đi bái. Chu Tư Ninh ở phía sau tiếp đón. Không có việc gì, ta mau đâu, đi một chút sẽ về. Không đem bã đậu xác định xuống dưới, hắn cơm đều ăn không an tâm. Hắn chỉ là đem này đó chim cút nhỏ sinh kế vấn đề đều khiêng ở chính mình trên vai. Ơn, thức hảo, có trách nhiệm nam nhân nên như vậy. không phải, đã chế thế này, Đầu hủ phương còn có thể có người sao? Chu Tư Ninh càng nói càng nhỏ giọng bởi vì người đã không ảnh. Gì cả, ta Chu Thúc đã trở lại đi. Lúc này, Tiểu Hà nhảy lại đây, tham đầu tham nào hướng trong phòng xem. Sao mà, tìm ngươi Chu Thúc có việc a Chu Tư Ninh vừa thấy nàng kêu biểu tình liền biết nàng muốn làm gì. Hắc hắc hắc, cũng không gì đại sự, chính là hỏi một chút Chu Thúc này Chu còn có đi hay không đốn tuổi. Tiểu hà này hai chu nếm tới rồi ngon ngọn, này không đồng nhất đến cuối tuần liền ngóng trông chu thúc có thể nhanh lên trở về, nàng hảo có thể đi theo ở bên nhau đi trên núi, đương nhiên nếu là phó thúc cũng đi, thuật tiện lại đánh con thỏ vậy càng tốt, nghĩ đến thượng cuối tuần ăn đến kia mấy khối thỏ huyết, nàng nhịn không được hút lưu hạ chảy nước rãi. Cái này không biết, ngươi chu thúc đi bên ngoài làm việc đi, ngươi chờ hắn trở về chính mình hỏi hắn đi. Chú Tư Ninh cũng không xác định này cuối tuần nam chủ có hay không chuyện khác. Hà hà hà, gì cả ta đều biết nhà ngươi ngươi nói tính, ngươi nếu là làm ta chu thúc đi đốn tuổi ta chu thúc khẳng định nghe lời. Kêu ý tứ chính là hỏi ngươi, này chu có đi hay không a ha hà, cái này ta nhưng không làm chủ được, ngươi vẫn là chờ ngươi chu thúc trở về chính mình hỏi hắn đi. Tiểu hà đến là không ở dây dưa, xoay người ngồi sổm viện muôn khẩu, nàng chuẩn bị ôm cây lợi thỏ. Chờ Chu Thúc một hồi tới nàng liền đem việc này xác định xuống dưới. Chu Kế Quốc cũng xác thật giống hắn nói đi một chút sẽ về, trước sau cũng liền 20 phút, hắn liền chạy trở về. Chu Thúc, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta đều chờ ngươi một hồi lâu. Tiểu Hà xem người đã trở lại, cao hứng nhảy lên. Nàng như vậy hưng phấn đến là đem mới vừa tiến sân Chu Kế Quốc Hoàng Sợ. Ai ưu, Tiểu Hà, ngươi tìm ta có việc à? Hắc hắc hắc chính là hỏi ngươi này chu còn có đi hay không đốn tuổi. Lúc sau nàng còn không quên đề ra một câu, ta xem gì cả phơi ở trong sân nhánh cây tử đều thiêu đi xuống một nửa, ta nếu là này chu không đi nói, ta phòng trừng giữ lại những cái đó không đủ ta gì cả cuối tuần thiêu. chu kê quốc hướng đẩy tuổi lửa chân tường nhìn nhìn, sắc thật đi xuống một hối, nghĩ lại tỷ dưỡng như vậy nhiều chim cút, cái này thiên trong phòng bếp lò là không thể diện nhiên liệu nhu cầu lượng khẳng định muốn so ngày thường gia tăng không ít, tuy rằng hắn không ngại cung phụng đại tỷ thiêu than đá, bất quá trời sinh tính tiết kiệm đại tỷ khẳng định đến đau lòng, như vậy xem vẫn là lại đi trên núi một chuyến, kéo điểm tuổi lửa trở về đi. Đại tỷ, người cuối tuần có hay không sự làm ta làm? Nếu là không có, ta đây đã kêu phó ca một tiếng, đôi ta lại đi một chuyến trên núi. Ta đến là không gì quá lớn chuyện này. Bất quá này chu ngươi đến giúp ta đem bã đầu sự xác định xuống dưới, nếu là không có bã đầu, ngươi phải giúp ta nghĩ cách mua điểm bột ngô trở về. Mặc kệ sao mà, chim cút nhỏ còn phải huy, cho nên thức ăn chăn nuôi là không thể thiếu. Có bã đầu, ta vừa mới đi vừa lúc đụng tới bọn họ lãnh đạo, nói với hắn hảo, về sau ngươi muốn bã đầu liền buổi sáng 6 giờ tả hưu đi bọn họ kia sách, bất quá bọn họ tạm thời nhiều nhất chỉ có thể mỗi ngày cho ngươi đều ra tới một thùng. Đủ sao? Chu kế quốc chạy nhanh cùng đại tỷ báo cáo vừa mới sự tình. Đủ rồi, đủ rồi. Tuy rằng không biết nhân ra trang bã đậu thùng bao lớn, bất quá chim cút hiện tại An thiếu, một ngày một thùng khẳng định là đủ rồi, bao nhiêu tiền một thùng. Cái này mới là nàng quan tâm, bã đậu cũng coi như là lương thực, không có khả năng bạch cấp. Hai mau. Ta xem bọn họ kia thùng không sai biệt lắm có thể trang 10 cân. Chu kế quốc nói nói cách khác bã đậu giá cả không sai biệt lắm là 2 phân tiền một cân, hiện tại bột ngô là 4 phần tiền một cân, đây là tiệm gạo ra bán, nếu là ở tập thượng mua, chính là 6 phần tiền một cân, như vậy tính nói, bã đậu thật đúng là không quý. Con hành, ta đây ngày mai buổi sáng liền đi xách một thùng trở về. Chưa 136 mạc không đi. Sáng sớm hôm sau, Chu Kê Quốc không làm đại tỷ đi xách bã đậu. Một thùng bã đậu tuy rằng chỉ có 10 cân, Nhưng là từ trước phố sách đến nhà mình cũng có đoạn không ngắn khoảng cách, hắn không ở nhà vậy không có biện pháp, hiện tại hắn ở nhà, này thể lực sống vẫn là hắn làm đi. Kết quả liền ở Chu Kế Quốc đi ra ngoài điểm này công phu, Chu gia cư nhiên nên đón một vị không tưởng được khách nhân. "Phó Lỗi, người sao tới?" Chu Tư Ninh nhìn đến đi vào sân Phó Lỗi, vẻ mặt kinh ngạc. Nghĩ thầm hiện tại cũng không có điện thoại a. Đêm qua quyết định muốn đi trên núi lúc sau cũng không ai thông chi người này, nàng lại nhìn nhìn hắn mặt sau kéo xe đẩy tay, nghĩ chẳng lẽ hắn đây là cùng nam chủ tâm hữu linh tê. Tiểu Chu, sớm A. Phó lôi đi phía trước đi hai bước, đem xe đẩy tay kéo vào sân, thuận tiện đem trên đường tưởng tốt lời dạo đầu nói ra, ta suy nghĩ nhà ngươi tuổi lửa phòng trường thiêu không sai biệt lắm, dù sao ta cũng không có việc gì, nghĩ lại đi trên núi chém điểm bảo hiểm. Hắn tổng không thể nói chính mình ở công trường đãi không được, luôn muốn tiểu chu làm kia con thỏ, cuối cùng dứt khoát chính mình kéo xe đẩy tay lại đây, nhìn xem kế quốc có hay không thời gian cùng đi, nếu là hắn không có thời gian, hắn liền chính mình đi trên núi lốn tuổi. Chu tư ninh ha hả hai tiếng, không nghĩ tới chính mình ra điểm này sự, nhiều người như vậy đi theo nhớ thương đâu. Nay nhiều ngượng ngùng, nhà của chúng ta điểm này sống, ngươi thế nhưng đi theo bận việc. Tiểu hạ ở trong phòng nghe được sân động tĩnh, chạy nhanh mở cửa chạy ra tới, nhìn đến là phó lỗi, không, là nhìn đến phó lỗi mặt sau kéo xe, cao hứng hoan hô một tiếng. Phó thúc, ngươi tới thật là quá kịp thời, là biết chúng ta hôm nay muốn đi trên núi sao. Phó lỗi vừa nghe nàng nói chúng ta, vừa mới đối với chú tư ninh cởi bộ dáng không có, ngươi ý gì, ngươi còn muốn đi theo đi. Từ trong giọng nói là có thể nghe ra hắn có chút không vui. Mang theo cái này nha đầu rất là chậm trễ sự, lần trước đường đi thượng kế quốc xem bọn họ hai anh em mệt mỏi, thế nào cũng phải làm cho bọn họ ngồi ở xe đẩy tay thượng, cho nên bọn họ là lôi kéo bọn họ hai anh em đi. Ở trên núi cũng còn phải thời khắc tiếp đón này bọn họ hai anh em, liền sợ bọn họ chạy ném. Trở về thời điểm còn đem xe đẩy tay thượng vị trí chừa chút cho bọn hắn trăng nhánh cây tử. Dù sao như thế nào tính. Đều cảm thấy mang theo cái này nha đầu chính là cái chói buộc. Đúng vậy, ta đều cùng ta Chu Thúc nói tốt, ta Chu Thúc cũng đáp ứng mang theo ta cùng ta ca. Tiểu Hà sao khả năng nghe không ra hắn trong giọng nói không vui, lập tức vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Phó lôi quay đầu nhìn về phía Chu Tư Ninh, ý tứ là hỏi một chút nàng có hay không việc này. Chu Tư Ninh có chút bất đắc gì gật gật đầu, cảm thấy phó lôi cùng Tiểu Hà nha đầu này giống như có điểm không đối bàn. Mỗi lần nhìn thấy như thế nào tổng làm đến như vậy dương cung bạn kiếm đâu. Phó lôi xem nàng gật đầu, trong lòng có chút không cao hứng, bất quá cũng chỉ là trong lỗ mũi hừ một tiếng, không ở nói chuyện. Tiểu hà biết đây là nguy cơ đã qua, nàng cùng nàng ca có thể đi theo đi trên núi, đại đại nhẹ nhàng thở ra, cao hứng mà lại lộ ra tươi đẹp tươi cười. Gì cả, ngươi làm gì đâu, dùng ta hỗ trợ không? Nàng xem như đã nhìn ra, Cái này Phó Thúc giống như cũng nghe gì cả nói, cho nên nói nàng hảo hảo cùng gì cả chỗ quan hệ, nếu không rất có thể về sau lên núi thật sự liền không nàng phận. Không cần, ngươi cũng chạy nhanh trở về ăn cơm đi, trong chốc lát ngươi Chu thuốc trở về cơm nước xong liền phải xuất phát, ngươi nếu là không chuẩn bị tốt nhưng không ai chờ ngươi nga. Nàng chính là ra tới đảo bùn nước bẩn, nước bẩn đã ở sân trên mặt đất, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Ai, ta ăn cơm mau đâu. Lập tức ăn xong. Tiểu Hà nói liền hướng chính mình ra trong phòng chạy, nàng tốc độ đến là rất nhanh, nhưng là đại ca chậm A, nàng vào nhà đến chạy nhanh thúc dục đại ca mau ăn. Chờ Tiểu Hà đi rồi, phó lôi lúc này mới khôi phục cười bộ ráng. Tiểu Chu, ngươi cũng chạy nhanh vào nhà ăn cơm đi thôi, ta liền không đi vào, ta ở trong sân chờ kế quốc là được. Đây là không lời nói tìm lời nói. Ngươi ăn cơm sao, nếu là không ăn liền vào nhà cùng nhau ăn chút đi. Hôm nay còn phải làm việc đâu, cũng không thể nói bụng. Chu Tư Ninh sao có thể đem người ném ở trong sân mặc kệ? Ăn, ăn, ngươi không cần phải xen vào ta, chạy nhanh vào nhà ăn cơm đi thôi. Lời này mới vừa nói xong, Phó Lỗi bụng liền rất là hợp với tình hình độ cục kêu lên, thanh âm cực lớn, làm Chu Tư Ninh tưởng giả ngu đều không được. Ha ha, ta, ta thật ăn, chính là ăn có điểm thiếu. Phó Lỗi nỗ lực làm chính mình mặt không đỏ. Chú Tư Ninh rất là thiện lương, không có vạch trần hắn nói dối, mà là theo hắn đi xuống nói, ta minh bạch, ngươi ăn cơm, chính là không ăn no, vậy vào nhà ở ăn chút đi. Hôm nay đến là một ngày sống đâu, ăn không đủ no không thể được. Liên như vậy phó lỗi đỏ mặt đi theo Chu Tư Ninh mặt sau vào phòng. Chu Tư Ninh tắt tiến vào sau liền đi đến bếp lò biển đem chuẩn bị tốt cơm sáng từng cái đoan tới rồi trên bàn, ngươi đừng đứng, chạy nhanh ngồi. Buổi sáng ta cũng không biết ngươi muốn tới, cũng không có làm gì khác, chính là bánh bột bắp cùng cháo, ngươi đối phò ăn một ngụm, chờ buổi tối ta tự cấp các ngươi làm tốt ăn. Nàng là thật không biết phó lôi sẽ đến, cho nên cơm sáng cùng ngày thường làm giống nhau, rất đơn giản. Không cần, không cần, này liền khá tốt. Phó lôi náo loạn cái đỏ thấp mặt, đứng ở trong phòng là như thế nào đều cảm thấy biển níu, ta đến lúc này, có phải hay không làm cho các ngươi không đủ ăn. Nếu không ta, không có việc gì, lương khô đều là có sẵn, ta ở nhiệt hai cái không phải xong rồi sao. Chu Tư Ninh nói, đã lại đi đến bếp lò biên, đầu tiên là đem nồi làm thượng, bên trong thêm một tiểu gáo thủy, sau đó rôi tay quá treo ở trên xài nhà rổ từ bên trong lấy ra hai cái bánh bột bắp, nghỉ nghĩ, lại lấy ra hai cái tới, đem bốn cái bánh bột bắp đều đặt ở lược bí thượng. Hòa vượng, vài phút lương khô liền nhiệt hảo, ngươi không cần phải sen vào. Chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Chu Tư Ninh quay người lại xem hắn còn ở kia ngốc đứng đâu, chạy nhanh nói. Ai, ai. Phó lôi đáp ứng, trên thực tế cũng là cảm thấy chính mình đứng cũng không được tự nhiên, liền nghe lời ngồi xuống trên ghế. Người ăn à? Vẫn là cơm sáng bất hỏa người khẩu vị. Chu Tư Ninh xem hắn quang ngồi bất động chiếc đũa hỏi thúc giục một câu. kia cái gì, ta còn là chờ các ngươi đều ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Trên thực tế là phó lôi ngựa ngùng, nguyên bản này cơm sáng là người ta tỉ đệ, kết quả hiện tại đến hảo, hắn ngồi vào trên bàn, nhân ra tỉ đệ một cái cũng chưa thượng bàn đâu. Chú Tư Ninh ngẫm lại cũng đúng, xem hắn như vậy chính là mạng không đi, nàng đi qua đi cũng đi theo ngồi ở trên bàn, cầm lấy một cái bánh bột bắp liền đưa qua, đại bảo đi trước phố cho ta xách bã đậu đi, một lát liền trở về, ta không cần phải xen vào hắn, hai ta ăn trước. Vừa lúc hắn trở về trong nồi lương khô cũng lưu hảo. Phó lôi chạy nhanh tiếp nhận bánh bột bắp, xem thiểu chu động chết đua, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Chu kế quốc về phòng thời điểm nhìn đến chính là đại tỷ cùng phó ca biên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm sáng, không khí rất là hài hòa. Phó ca, ngươi sao tới, ta còn suy nghĩ trong chốc lát đi công trường tìm ngươi, thuận tiện mượn xe đẩy tay đâu, không nghĩ tới ngươi trực tiếp liền cho ta mang đến. Này cảm tình hảo, tỉnh ta nhiều đi một chuyến. Hắn vừa mới nhìn đến trong viện xe đẩy tay liền đoán được có thể là phó ca lại đây. Ta suy nghĩ tiểu chu tuổi lửa thiêu không sai biệt lắm, dù sao ta chính mình ở công trường đợi cũng không gì sự, dứt khoát liền lại đi trên núi chuyển một vòng, này bất quá tới hỏi một chút ngươi có đi hay không sao. Phó lôi thật sự chính là như vậy tính toán. Đi, ngươi đều đi, ta sao có thể không đi. Đó là tỷ của ta lại không phải ngươi tỷ, ngươi đều đi ta có thể không đi sao. chương 137 đánh nhau. Chú Tư Ninh xem chu kế quốc đã trở lại, chạy nhanh đứng lên cho hắn thỉnh chén cháo. Chú kế quốc giặt sạch tay liền ngồi tới rồi cái bàn biên, bưng lên cháo chén uống một ngụm. Phó ca, hôm qua buổi tối công trường thượng không có việc gì đi. Đại tỷ ngao cháo bỏ được hỏa, ngao gạo đều nở hoa rồi, lại còn có không giống nhà người khác ngao cháo như vậy. Dùng sức thêm thủy liền sợ không đủ ăn, đại tỷ này cháo trắng ngao hương mềm sền sệt, ăn ngon. Không có việc gì, ngừng nghỉ, gì sự không có. Phó lôi trả lời, công trường trước một thời gian đã xảy ra điểm sự, chính là có người thừa dịp cuối tuần công trường công nhân thiếu nửa đêm sờ soạn đi vào, khắc khiêng bất động, liền khiêng đi rồi một cây đầu gỗ. Tuy rằng một cây đầu gỗ không đáng giá cái gì tiền, Nhưng là loại này hành vi xây thành một công ty cũng là tuyệt đối không cho phép nó ở phát sinh. Vì thế ngày hôm sau công trường liền nhiều một cái gõ mô cẩm canh láo nhân, nghe nói là mỗi tháng lấy 12 khối tiền lương, mỗi ngày ban ngày tùy tiện làm gì đi, nhưng là buổi tối cần thiết ở công trường ngủ. Mọi người đều cảm thấy như vậy hảo, như vậy có người nhìn, công trường kiến trúc tài liệu gì cũng không thể ở bị người nhớ thương. Kết quả xây thành một công ty lãnh đạo tưởng thật tốt quá. Phu canh thượng cường cái thứ nhất cuối tuần, công trường liền lại ném đồ vật, mà cái kia phu canh sát thật nghe được động tĩnh, chỉ là hắn đi nhìn một vòng, mơ hồ thấy được vài cái thân ảnh, hắn sợ hãi, cư nhiên một tiếng không dám chi, tùy ý kẻ cắp lại khiêng đi rồi một cây đầu gỗ. Cái này xây thành một công ty lãnh đạo nổi giận, không có ở giống lần đầu tiên như vậy luôn chiều, lập tức liền báo cảnh, tiếp theo liền đem cái tên không làm thật sự phu canh cấp sa thải. Chỉ là vài ngày sau, Công an cũng không có tra được kia phê kẻ cắp, nói cách khác công trường mấy thứ này vẫn là có tùy thời bị trộm khả năng. Không có cách nào, xây thành một công ty lãnh đạo tổng kết kinh nghiệm lần trước, lần này tìm cái gan lớn phu canh, cái này cũng chưa tính, còn tìm phó lôi đi nói chuyện. Đại khai ý tứ chính là nói phó lôi dù sao cũng là ở công trường ngủ, cuối tuần thời điểm liền hỗ trợ nhìn điểm đồ vật, nếu không liền phu canh một người, đối mặt càng dỡ ăn trộm, xác thật người đơn lực mỏng điểm. Phó lội vừa nghe là việc này, lập tức đem đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau. Nay cũng không phải là gì hảo sống, đồ vật không ném hắn không gì công lao, đồ vật ném hắn liền chấn động rất xuống không rõ. Những cái đó kiến trúc tài liệu nhưng đều không tiện nghi, hắn một tháng mới mười mấy đồng tiền tiền lương, nếu là cuối cùng làm hắn bồi, hắn nhưng bồi không dậy nổi a Lãnh đạo cũng biết việc này không dễ làm, nhưng là hiện tại sự tình liền tạp tại đây, làm cho bọn họ rất là khó xử. Công an không bắt được kia giúp ăn trộm, này liền ý nghĩa bọn họ rất có thể còn sẽ lại đến, như vậy một cái phu canh khẳng định không đủ. Chính là nếu là nhiều mướn mấy cái, phí tổn liền lên đây, tổng không thể làm cho bọn họ nguyệt nguyệt bạch hoa như vậy nhiều tiền, chờ kia mấy cái tặc lại đây đi. Vì việc này công ty lãnh đạo đều khai vài cái biết, cuối cùng thương lượng quyết định, phu canh vẫn là chỉ có thể mướn một cái, nhân thủ không đủ vậy ở ngủ lại công trường công nhân nhóm tìm. Cũng không cần bọn họ làm gì, chính là buổi tối ngủ cảnh giác điểm, nghe được động tĩnh chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem, vạn nhất ăn trộm lại đến, bọn họ hỗ trợ chào bắt ăn trộm gì. Phó lôi cái này tuổi trẻ lại cường tráng tiểu tử chính là lãnh đạo trong mắt lý tưởng người được chọn. Trải qua hiệp thương, phó lôi ở 5 đồng tiền lợi dụ hạ khuất phục. Hắn cũng là xem như vậy đối hắn sinh hoạt không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, lúc này mới tiếp. Nếu không chỉ cấp 5 đồng tiền, Này sống thật không ai làm. Chu kế quốc nghe hắn nói không có việc gì cũng liền an tâm rồi. Ở hắn xem ra kia nhiều ra tới 5 đồng tiền cũng không phải là như vậy hảo kiếm. Nếu là hắn, hắn khẳng định không làm. Phó ca đây là kẻ tài cao gan cũng lớn a Ăn xong rồi cơm, hai người ra cửa kéo xe đẩy tay chuẩn bị xuất phát. Ai, tiểu hà sao không ra tới đâu, này không giống nàng A Chu tư ninh nhìn nhìn trong viện, lại nhìn nhìn tôn đại tẩu kia phòng. Phỏng chừng là không đi, ta đừng động, chạy nhanh đi. Phó lôi rất cao hứng không thấy được kia nha đầu. Ở hắn xem ra, kia nha đầu quá phiền nhân. Không hào đi, đều là hàng xóm, lại nói đã sớm nói tốt muốn dẫn bọn hắn. Chu kế quốc cảm thấy không gọi một tiếng liền đi rồi có chút không địa đạo. Tôn đại tẩu, tôn đại tẩu, tiểu hà cùng tiểu hoa ở nhà không? Nhà ta kế quốc muốn đi trên núi, các ngươi còn có đi hay không? Chu tư ninh đứng ở trong viện hô. Tôn đại tàu ở trong phòng nghe được thanh âm chạy nhanh lên tiếng, sau đó kéo kẹt một tiếng đem cửa phòng đẩy ra, bọn họ không ở nhà, vừa mới ăn xong cơm sáng liền đi ra ngoài, không ở trong sân phòng chừng là trước đi ra ngoài, các ngươi đi ra ngoài thời điểm chuẩn có thể gặp được bọn họ. Như vậy a kêu hành, các ngươi cũng không cần chờ, thời điểm không còn sớm chạy nhanh đi thôi. Trên đường nhìn đến tiểu hà bọn họ, gọi bọn hắn một tiếng là được. Chú Tư Ninh quay đầu đối nhà mình hai người nói. Hành! Phó lôi lý giải vì nếu là không thấy được liền có thể trực tiếp chạy lấy người, cho nên đáp ứng phi thường thống khoái Vì thế hai người cầm công cụ, đẩy khởi xe ba gác liền đi ra sân. chu ra thuê phòng ở ở nhà thuộc khu đông đầu, mà bọn họ muốn ra khỏi thành phương hướng là phía tây, cho nên bọn họ muốn đẩy xe đi trước đến phía bắc trên đường, sau đó ở một đường hướng tây đi. Bọn họ mới vừa quải đến phía bắc trên đường lớn, liền nhìn đến trước sau không thấy tung tích tiểu Hà cùng tiểu hoa đang theo mấy cái hải tử vận đánh vào cùng nhau. chu kê quốc như mày, làm gì vậy, như thế nào còn đánh nhau rồi? Hắn nói liền đi ra phía trước, nếu thấy được, tổng không thể mắt thấy này hai hải tử bị đánh đi. Phó lỗi cũng không lên tiếng, bất quá đẩy xe đẩy tay cũng theo qua đi. chu kê quốc đến gần liền nghe người ta đôi có hải tử tê đánh hắn. Đánh hắn, hai không ba con hoang còn dám không nghe lời, chúng ta liền đem bọn họ đánh phủ. Đúng vậy, đánh phục bọn họ, làm cho bọn họ không đồng ý. Chu kế quốc như mày, đi qua đi quát lớn một câu. Các ngươi làm gì vậy, như thế nào đánh nhau đâu, đều cho ta dừng tay. a có người tới, chạy mau Một cái hài tử quay đầu lại vừa thấy có đại nhân, sợ tới mức chi lưu một chút chạy không ảnh. Nhát gan hải tử vừa thấy hắn chạy cũng đều đi theo chạy, bất quá còn có một cái lá gân đại, cũng không rảnh hướng chu kế quốc bên này xem, bởi vì hắn chính cười ở tiểu hoa trên người đâu. Tiểu hạ nguyên bản bị người tún không động đậy, lúc này người đều chạy, nàng lập tức như là tiểu lão hổ giống nhau, bổ nhào vào kia hải tử phía sau lương thượng, há mồm răng rắc liền đối với hắn vừa mới dơ lên cánh tay cắn một ngụm. A ngươi dám cắn ta? Kia hải tử cánh tay ăn đau. Một cái tay khác theo bản năng liền luân lại đây chuẩn bị cấp nha đầu này phiến tử một cái đại tắt hay Chu kê quốc dối tay vững vàng bắt được hắn chuẩn bị đánh người cái kia cánh tay. Người muốn làm gì? Này nếu là làm hắn đánh thượng, phòng trừng tiểu hà kia nha đầu mặt liền không đến nhìn. Chu kê quốc nhìn tiểu hà còn không quan tâm cắn nhân ra không giải khẩu, âm thầm lắc lắc đầu. Người cho ta buông ra, cho ta bung ra, nghe không nghe được. Kêu nam Hải một bàn tay bị chảo một bàn tay bị cắn, đau trên mặt hắn cơ bắp đều vằn mẹo. Lời này nói nói không tỉ mỉ, cũng không biết là làm chu kế quốc bông ra cánh tay hắn, vẫn là làm tiểu hà bông ra cắn hắn tay. Suy, ngươi đương chính mình là thiên vương lão từ đâu, ngươi nói gì chúng ta phải nghe. Phó lội ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng nhìn ra đứa nhỏ này chính là ương ngạnh như vậy hài tử quán không được. a này công phu phía dưới bị đè nặng tiểu hoa rốt cuộc được đến cơ hội, lập tức liền đem trên người Nam Hải cấp ném đi. nay một động tác không thể không làm tiểu hà lòng miệng, nàng sợ kia Nam Hải lại bạo khởi, chạy nhanh lôi kéo mới vừa bỏ dậy ca ca thối lui đến chu thúc phía sau. chu kê quốc nhìn hai hải tử đã qua tới, cũng liền đem bắt lấy kia hải tử tay cấp vương lòng ra. Đến là kia hải tử, ngã cái đại thí ngồi sổ nhi, nhìn nhìn chính mình bị cắn xuất huyết cánh tay, hoa một tiếng khóc ra tới. Các ngươi cho ta chở, ta trở về nói cho ta mẹ đi, làm ta mẹ tới thu thập các ngươi. Nói, quay đầu hoa hoa khóc lóc chạy. chương 138 đánh tiểu xong tới lao. Sao lại thế này, các ngươi như thế nào còn cùng người đánh nhau rồi đâu? Chu kê quốc không mặt mũi nói tiểu hà hai anh em là bị người đánh cái kia. Hừ, bọn họ xem chúng ta này hai chu đều cùng chu thúc các ngươi đi đón tuổi, mắt thèm bái. Hôm nay buổi sáng nhìn đến ta liền nói làm ta cũng mang theo bọn họ cùng đi, ta nói không được, bọn họ liền xô đẩy chúng ta, ta một cái không nhịn xuống liền đánh nhau rồi. Tiểu hạ quật cường lau đem nước mắt. Chu kế quốc không nghĩ tới nơi này còn có chính mình sự. Xem nàng cả người trật vật bộ dáng, cũng không tốt ở hỏi cái gì, một nữ hải tử bị như vậy nhiều nam hải vây quanh đánh, mặc kệ chịu không bị thương, khẳng định trong lòng không thoải mái đâu. Người không sao chứ? Phó lôi hỏi câu bên cạnh Tiểu Hoa, kỳ thật trong lòng rất chướng mắt này Nam Hải, quá yếu, cư nhiên còn có thể làm người gây đánh, vô dụ. Tiểu Hoa sờ sờ chính mình mặt, đau đến một trận nghiến răng niết miệng, bất quá cuối cùng vẫn là đứng nói, không, có việc gì. Nếu không hôm nay các ngươi liền trước đường đi, chúng ta Chu Kế Quốc tưởng nói, hắn trở về thời điểm sẽ cho bọn họ mang về tới điểm tuổi lửa. Kết quả Tiểu Hà nghe hắn nói không cho đi, lập tức bụng mà oa oa khóc lên. Không làm, ta muốn đi, ta liền phải đi, ta muốn lên núi, ta muốn đi đốn tuổi. Nàng đều bị đánh thành như vậy, nếu là ở không cho nàng đi, nàng liền mệnh đã chết. Ai, đừng khóc ca, ta không phải nói không cho người đi. Chu kê quốc không nghĩ tới nha đầu này vừa mới bị đánh cũng chính là mặt lao nước mắt, lúc này cư nhiên hoa hoa khóc lên, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Ca, chúng ta đi trước. Tiểu Hà sợ Chu thúc lại nói không cho bọn họ đi nói, chạy nhanh giữ chặt nàng ca, biên khóc biên đi phía trước chạy. "Ta cũng chưa nói gì à. Chu Kế Quốc nhìn chạy không ảnh hai huynh muội buồn bực như mày. "Ha ha, chạy càng tốt, ta còn bất việc, chúng ta cũng đi thôi." Phó Lôi không lưng nắm lên xe ba gác đẩy liền đi phía trước đi đến. Con tưởng rằng hôm nay còn phải đẩy kia hai hải tử đi đâu, chạy hào a, chạy hắn có thể tỉnh điểm sức lực." Chu Kế Quốc vô pháp Cũng chỉ có thể đi theo phó ca cùng nhau hướng ngoài thành đi đến. Bọn họ không biết, bọn họ là đi rồi. Kết quả kia hùng hài tử về nhà thật sự cùng mẹ nó tố cáo trạng. Sau đó mẹ nó khí loát cánh tay vãn tay háo tìm tôn ra đại tẩu tính sổ đi. Tôn phượng chân ngươi lăn ra đây cho ta, này thật đúng là không vương pháp. Nhà ngươi kia hai con hoàng cư nhiên cắn nhà ta hài tử. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái cách nói, ta liền cùng ngươi không để yên. Sân môn bị người từ bên ngoài tạp vài hạ phát ra phanh phanh thanh âm. Trong phòng tôn đại tẩu bị hoảng sợ, không cần xem nàng đều biết, bên ngoài phá cửa người là người nhà khu nổi danh người đàn bà đanh đá tô linh. Nàng chạy nhanh đi đến trong viện, nhìn đến viện môn kéo kẹt kéo kẹt lắc lư, nàng trong lòng có chút hoảng, trong lúc nhất thời có chút không dám đi mở cửa. kia phòng tru tư ninh đương nhiên cũng nghe tới rồi phá cửa thanh, bất quá nàng không đi ra ngoài. Bên ngoài kêu gọi nàng nghe rành mạch nhân ra là tìm tôn đại tẩu, nàng cái này người ngoài vẫn là không cần đi ra ngoài xem náo nhiệt hảo. Bất quá nàng vẫn là khá tò mò, cho nên đi đến bên cửa sổ thượng, chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc gì sự. Người cho ta mở cửa, ta cùng ngươi nói ngươi trốn tránh cũng vô dụng, nhà ngươi kia hai chết nhãi con đem nhà ta hải tử cắn bị thương, hào hào đổ máu, nếu là ta nhi tử có cái tốt xấu, ta khiến cho nhà ngươi kia hai tiểu tể tử lên mạng. Bên ngoài người tiếp tục tiêu gạo. Tô Tẩu Tử vừa nghe chính mình ra hải tử đem nhân ra hải tử đả thương, hoảng sợ, rốt cuộc vẫn là cổ đủ dũng khí, đi lên đem viện môn cấp mở ra. Tô Tẩu Tử, khẳng định là hiểu lầm. Nàng một câu còn chưa nói xong, đã bị một cái phụ nữ trung niên cấp đẩy một cái lào đảo. Ngươi nhưng xem như dám mở cửa đúng không, nhà ngươi kia hai nhai con đầu, cho ta kêu ra tới, ngươi này đương nương sẽ không giáo dục Ta đây liền giúp ngươi giáo dục giáo dục, tuổi nhỏ liền không học giỏi, này còn phải, trưởng thành cũng là cướp bóc giết người hóa. Tô Tẩu Tử sau này lui lại mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, xem Tô Linh Dương nhanh muốn bước, nàng đầu tiên tử trong lòng liền kiếp đảm. Tô Đầu Tử, ngươi trước đừng nóng giận, có chuyện ta hảo hảo nói, nếu là thật là nhà ta Hải tử sai, ta nhất định làm cho bọn họ cho ngươi nhận lỗi. Không có cha Hải tử chính là như vậy, đến nào eo đều ưỡn không thẳng. Có chuyện cái thứ nhất nghĩ đến chính là chạy nhanh cho người ta xin lỗi hảo một sự nhịn chín sự lành. con nói cái gì nói, ta nhi tử này thương còn tại đây đâu, chính ngươi xem, chính ngươi xem. Tô Linh nói đem chính mình ra nhi tử từ nàng phía sau tốn ra tới, sau đó dơ lên nhi tử bị thương cái kia cánh tay cho nàng xem, đều đem chúng ta hải tử cắn thành như vậy còn nói cái gì, xin lỗi. Xin lỗi hảo sự a ta đây đem nhà ngươi hải tử đánh chết. Ta lại cùng ngươi nói xin lỗi được chưa? Gì cũng đừng nói, các ngươi hải tử đem ta nhi tử cắn bị thương, bồi tiền thuốc men. Không phải, ta không phải ý tứ này, nhà ta hải tử không ở nhà tôn đại tẩu nỗ lực giải thích. Ngươi lừa ai đâu, đem nhà của chúng ta hải tử đánh ngươi liền nói không ở nhà, có phải hay không trột dạ không dám gặp người a Ta cùng ngươi nói tôn phượng trân, hôm nay chính là ngươi nói ra cái hoa tới cũng không hào xử Chạy nhanh kêu nhà người kia hai nhãi con già tới cho ta nhi tử nhận sai. Sau đó hảo hảo tính tính ngươi nên bồi ta nhi tử nhiều ít dinh dưỡng phí. Hôm nay nếu là ta không hài lòng, ngươi tin hay không, ta làm nhà ngươi nhật tử đều quá không đi xuống. Tô Linh Lập đứng lên đôi mắt. Không phải, hài tử thật không ở nhà. Tôn Đại Tàu rốt cuộc ở nhân ra nói xong lời nói sau cắm thượng như vậy một câu. Thanh âm phi thường tiểu, nếu không phải nghiêm túc nghe xong. Thật đúng là nghe không thấy. Người lửa quỷ đâu a Cái gì không ở nhà, ta xem chính là bọn họ ẩn nắp rồi. Tô Linh không tin kia hai con hoang sẽ không ở nhà. Mẹ, hình như là không ở nhà, phòng trừng là cùng nhà hắn người thuê đi trên núi lốn tuổi. Nam Hải nhỏ rộng ở mẹ nó bên lỗ thai nói. Hôm nay chính là xem kia nha đầu lại nhảy nhót nói cái gì đi trên núi đốn tuổi nói cái gì bắt thỏ gì, bọn họ lúc này mới đỏ mắt vừa mới kia hai cái nam nhân đẩy xe ba gác, phòng trừng chính là chuẩn bị đi trên núi, tiểu hà cùng nàng ca rất có khả năng trực tiếp đi theo đi. Tô Linh lặng lẽ chụp nhi tử một chút, làm hắn cơm miệng, sau đó tiếp tục cao giọng hô. hành, ngươi nói nhà ngươi kia hai ngãi con không ở, vậy không ở, ta nhi tử tại đây đâu, trên tay hắn thương cũng tại đây đâu, này ngươi tổng chống chế không được đi. Nói đi, chúng ta này chướng muốn như thế nào tính? Nang nhi tử không thể bạch bạch bị đánh, ai đánh kia nàng liền phải làm nàng trả giá thảm thống đại giới, làm những người này về sau cũng không dám lại trêu chọc nàng nhi tử. Chính là Tôn đại tổ hiện tại như thế nào cùng nàng tính cái này chứ a, hai tử không ở nhà, cụ thể là bởi vì gì nàng cũng không biết. Lại nói trong nội tâm nàng cảm thấy chính mình ra hài tử cũng không phải là kia có thể gây chuyện hài tử, hôm nay việc này lộn không hảo là ai sai đâu. Cái kia Tô tổ tử Ngươi xem hài tử cũng không trở về, ta còn không biết là sao hồi sự đâu. Nếu không như vậy, chờ hài tử trở về ta đem sự tình hỏi rõ ràng, nếu là chúng ta hài tử sai, ta khẳng định mang theo nàng đến nhà ngươi đi cấp hài tử xin lỗi, ngươi xem như vậy được không? Tôn Đại Tẩu nỗ lực muốn cho Tô Linh ngôi giận, nói chuyện thanh âm cũng không dám cao. Ta xem ngươi liền không phải thành tâm tưởng giải quyết vấn đề đúng không? Ta nhi tử thương đều bãi tại nơi này, ngươi còn hỏi gì hỏi? Nhà ngươi hải tử nói không phải vậy không phải sao mà. Tô Linh đây là không nói lý. Ta không ý tứ này. Tôn Đại Tàu ở bên cạnh đáng thương vô cùng giải thích. chương 139 ta liều mạng với ngươi. Vương Khuê gia không sai biệt lắm là được, nhân ra hải tử không ở nhà, cũng không thể liền nghe ngươi một người nói liền tính a Tôn ra động tính lớn như vậy, chung quanh hàng xóm đã sớm nghe được động tính chạy tới xem náo nhiệt. Có chút người không quen nhìn Tô Linh ứng ảnh, nhịn không được nói câu công đạo lời nói. Ai nói, đứng ra. Hợp lại không phải nhà ngươi hải tử bị đánh đúng không, các ngươi ở kia đứng nói chuyện không chê eo đau. Vẫn là nói ngươi coi trọng tôn phượng trần, tưởng cấp kia hai nhãi con đường có săn tra. Tô Linh bóp quay đầu liền khai mắng. Tô Đại Tẩu ngươi nói cái gì đâu. Ngươi nếu là lại hướng ta trên người bắt nước bẩn, ta liền cùng ngươi liều mạng. Tôn Đại Tẩu ngày thường nhất chú trọng thanh danh, đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nàng ngày thường liền sợ có người nói nói, rất ít ra cửa, ra cửa cũng rất ít cùng nam đồng chí nói chuyện. Cho nên hiện tại nghe Tô Linh nói như vậy nàng, lập tức thanh âm liền lớn lên. Người đàn bà đanh đá một cái, không thể nói lý. Vừa mới phát ra chính nghĩa tiếng động người hô như vậy một câu cũng mai danh ẩn tích, phòng trừng trong lòng cũng là có điều cố kị. Liên sợ trải qua Tô Linh người đàn bà đánh đá một nháo, thật sự liền cùng Tôn Đại Tẩu truyền ra cái gì nhàn thoại tới. Giải quyết mặt sau xem náo nhiệt, Tô Linh xoay người đối với Tôn Đại Tẩu một đốt phun, "Ngươi kêu gì? Ngươi kêu gì? Có lý không ở thành phần tử trí thức nói không? Ngươi kích động như vậy là sao cái ý tứ? Chờ đã." Ta liền nói ngươi ngày thường trang cùng cá nhân dường như, trong xương cốt còn không biết tiện thành cái dạng gì đâu. "Cùng ta liều mạng, có kia năng lực sao?" Nàng từ trong lòng liền khinh thường tôn đại tẩu người này. Tôn đại tẩu bị nàng chen ép rất muốn bụng mà khóc lớn một hồi. Chính là lúc này không thể, nàng không thể làm nàng như vậy bại hoại nàng thanh danh. Ta liều mạng với ngươi. Nàng nức nở một tiếng, xông lên đi liền dùng đầu sấm tô linh. Tô linh đột nhiên không kịp dự phòng làm nàng đỉnh vừa vặn, một mông ngã cái dám ngồi sổ nhi. Hảo ngươi cái tôn vượng trần, ngươi còn dám đánh người, ta liều mạng với ngươi. Vì thế hai cái muốn tìm đối phương liều mạng nữ nhân liền ở tôn ra trong viện dây dưa tới rồi cùng nhau. Chu Tư Ninh liền đứng ở trong phòng trước sau không đi ra ngoài. Rốt cuộc đây là nhân gia sự, nàng đi ra ngoài liền thuộc về sen vào việc người khác. Chính yếu chính là nàng rất có tự mình hiểu lấy, cái kia cái gì tô đại tẩu lớn lên cao lớn và mỡ, tô đại tẩu đánh không lại, nàng cũng đánh không lại a hơn nữa ở nàng xem ra, chính là hai người thêm cùng nhau cũng không nhất định là người ta đối thủ, cho nên nàng vẫn là ở trong phòng đợi đi, nếu không người bệnh còn phải thêm một cái. Bên ngoài làm ẩm ý ban ngày, lúc này mới ở hàng xóm can ngăn chung, đem trong viện hai nữ nhân tách ra. Bất quá lúc này tôn đại tẩu đã phi thường chật vật, tóc rối loạn, trên mặt còn bị cào vài điều đường, quần áo cũng bị lôi kéo siêu siêu vẹo vẹo. Ta nói cho ngươi việc này không tính xong, ta hiện tại liền mang theo ta nhi tử đi vệ sinh sở. Ta nhi tử xem bệnh xài bao nhiêu tiền người phải cho ta bồi bao nhiêu tiền. Tô Linh trước khi đi còn khó chịu kêu gạo. Tôn Đại Tẩu lúc này đã không có sức lực cái cọc, đem viện môn đóng lại sau, vào nhà liền gạo khóc giống lên. Chu Tư Linh nghe được động tĩnh vội vàng hướng chính mình trên giường nhìn thoang qua, xác định bên trong vừa mới một ngày chim cút nhỏ không có bị kinh hách đến lúc này mới an tâm. Đến nỗi Tôn Đại Tẩu bên kia, nàng vừa mới cũng chưa đi ra ngoài hỗ trợ. Lúc này đương nhiên cũng sẽ không đi an ủi. Buổi chiều thời điểm, chu kê quốc cùng phó lôi đẩy một xe tuổi lửa mang theo hai cao hưng phân chấn hải tử đã trở lại. Mẹ, mẹ, chúng ta hôm nay lại chém trở về thật nhiều củi lửa, nhà ta cuối tuần lại có thể tỉnh không ít than tổ hong. Tiểu Hà trải qua ngày này lắng đọc lại, đã sớm đem buổi sáng không thoải mái cấp đã quên, vào sân liền kêu kêu quát quát cho chính mình mẹ ruột báo tin vui. Ngày thường tôn đại tẩu chính là ở trong phòng. Nghe được nàng khuê nữ kêu to thành cũng sẽ đáp ứng một tiếng bất quá hôm nay liền gì động tĩnh đều không có tiểu Hà cũng không nghĩ nhiều cho rằng nàng mẹ ở trong phòng không nghe thấy Đặng đặng Đặng liền chạy trong phòng đi tiểu hoa bị tiểu hà công đạo quá nhất định phải xem trọng nhà bọn họ tuổi lửa cho nên hắn là đi theo xe đẩy tay đi xem phó thúc đem xe đẩy tay rừng hắn lập tức bắt đầu đi xuống dọn chính mình ra tuổi lửa Chu Tư Linh nghe được động tính đi ra đã trở lại Mệt mỏi đi, ta cho các ngươi nói điểm nước ấm, các ngươi hảo hảo tẩy tẩy. Nói nàng liền cầm lấy cửa phòng khẩu phong trậu, chuẩn bị vào nhà đảo điểm nước ấm. Không cần phiên thoái, ngươi nghỉ ngơi, ta. Phó lỗi vừa định nói ta chính mình tới là được, bên kia trong phòng liền truyền ra tiểu hà ngao một tiếng hô to. Mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn đến tiểu hạ như là cái đạn pháo giống nhau từ trong phòng vọng ra. Đây là sao địa Chu kế Quốc mày chạy nhanh đi đem ngươi muội ngăn lại. Hắn đẩy một phen tiểu hoa. Tiểu hoa lúc này mới hoàn hồn, chạy nhanh đem chính mình trong tay củi lửa ném, chạy tiến lên đem muốn khai viện môn muội muội cấp ôm lấy, "Tiểu Hà, ngươi đây là sao điệu? Ngươi muốn làm gì đi?" Mau ngăn lại nàng, "Đừng làm cho nàng đi ra ngoài." Lúc này Tôn Đại Tẩu cũng chạy tới cửa phong khẩu, "Mẹ, ngươi sao điệu? Ngươi cùng người đánh nhau." "Ai cả ngươi?" Tiểu hoa xoay người xem mẹ nó liếc mắt một cái sau lại ngây ngẩn cả người. Tôn Đại Tẩu tuy rằng đã thu thập quá, nhưng là trên mặt thương không phải nói tiếp liền đi xuống. Lúc này bị mọi người nhìn chăm chú, nàng cảm thấy mất mặt, đầu đều nâng không đứng dậy. Không có, người trước đem ngươi mội tử kéo trở về, về nhà ta lại cùng ngươi nói. Tôn Đại Tẩu nói xong câu đó người liền lại lùi về trong phòng đi. Ca ngươi đừng ngăn đón ta. Khẳng định là Vương gia kia lão vu bà khi dễ ta mẹ, ta muốn đi cấp ta mẹ báo thủ. Tiểu Hạ như là cái tiểu sư tử giống nhau, dương nanh muốn đuớt. Tiểu Hoa nghe nàng nói vương gia, lập tức biết khẳng định là buổi sáng bọn họ hai anh em đánh trận ấy cho hắn mẹ gây họa. Muội, ta về trước phòng nghe ta mẹ sao nói được chưa? Ở buổi sáng khi đó, hắn cũng đã minh bạch chính mình không phải vương gia nhi tử đối thủ, hiện tại nếu là làm tiểu muội đi vương gia khẳng định cũng đến bị đánh, cho nên hắn nói cái gì đều không bông tay, lại còn có sự lực đem mội tử hướng trong phòng túm. Ta không nghe, ta không nghe, ta chính là tổng nghe các người, gì đều chịu đựng, làm nhân ra khi dễ đến trên đầu đều không lên tiếng, kết quả thế nào, còn không phải nhân ra tưởng khi dễ ngươi liền, khi dễ ngươi một đốn, nhận không đành lòng có gì dùng. Ta hôm nay liền theo chân bọn họ liều mạng không cho ta hảo hảo sinh hoạt, Ta khiến cho bọn họ toàn ra cũng quá không ngày lành. Dù sao ta liền tiện mệnh một cái, cùng lắm thì ta theo chân bọn họ đồng quy vụ thợ. Tiểu Hà biên khóc biên tê ợ. Tiểu hoa không biết nói gì, chính là sử đủ sức lực đem mội mội túm vào phòng. Đại tỷ này rốt cuộc là sao hồi sự? Thực sự có người tới đem tôn đại tẩu cấp đánh? Chu kê quốc xem tôn người nhà đều vào nhà, lúc này mới xoay người nhỏ giọng hỏi đại tỷ Ơn, buổi sáng thời điểm. Một cái người đàn bà đánh đá mang theo cái nam hải tìm tới mua tới, nói tiểu hà bọn họ hai cái đem bọn họ hài tử cấp cắn, tìm tôn đại tẩu muôn cái cách nói. Chu Tư Ninh cũng nhỏ giọng đem buổi sáng sự nói đơn giản một lần. Người không sao chứ? Phó lỗi lập tức hỏi. Chu Tư Ninh nghe hắn phản ứng đầu tiên là hỏi chính mình an nguy, trong lòng rất là bất thiếp, nghĩ thầm không bạch hạt chính mình cho hắn làm kia hai bữa cơm, là cái có lương tâm. ta không có việc gì, ta xem kia phụ nữ trung niên rất hùng, không dám đi ra ngoài, liền ở trong phòng tới. Chu Tư Ninh ngăn ngay nói thật, vậy đúng rồi, nhà người khác sự ta không trò lẫn, nếu là lại đem chính mình khái đến đụng phải không đáng. Phó Lôi gật đầu tán đồng nàng cách làm. Chương 140 bị khích lệ. Chu Kê Quốc cùng Phó Lôi hai người đi ra ngoài một ngày, trừ bỏ chém trở về một xe nhánh cây tử ở ngoài, còn trở trở về một con thỏ. Bất quá này chu chảo này chỉ nhưng không có thượng chu kia chỉ phì, chu tư ninh thượng thủ sách sách, nhiều nhất bất quá 5 cân. Hắc hắc, lần này chảo cái này nhỏ điểm, tiểu chu ngươi đừng ghét bỏ, chờ cuối tuần ta lại đi nhìn xem, tận lực lộng cái đại trở về. Phó lôi xem tiểu chu sách theo kia con thỏ ở kia tả hữu xem, có chút ngượng ngùng, xoa xoa tay tiến lên đây giải thích. Hắn chính là cảm thấy không bắt được so thượng chu còn đại con thỏ, tiểu chu khả năng sẽ thất vọng. Hắn liền có chút không dám ngừng đầu. Ngươi cũng thật có thể nói cười, này sao nói cũng có 5 cân tả hữu đi, ta sao khả năng ghét bỏ, các ngươi chính là chảo chỉ gà con trở về, ta đều cao hứng. Chu Tư Ninh nói còn điên điên trong tay đã chết thấu con thỏ. Chính mình gì điều kiện chính mình biết, dọn lại đây thời gian dài như vậy, cũng liền thượng Chu nương nhân ra quang ăn đốn thịt, ngày thường chính mình liền tiện tay này con thỏ giống nhau, mỗi ngày ăn chay cho nên chỉ cần là thịt nàng liền sẽ không chê. Đại tỷ, ngươi không biết, phó ca chảo này con thỏ chính là phí lao kính nhi. Hắn ở trên đường liền nói ngươi chủ nghệ hảo, thượng Chu hầm kia con thỏ ăn ngon, hôm nay nói gì cũng đến lại chảo một con trở về. Kết quả cũng không biết có phải hay không trên núi con thỏ đều biết hắn ý tưởng này, chúng ta đi lên đi dạo một vòng, cư nhiên một con thỏ cũng chưa nhìn đến, thật không biết những cái đó con thỏ đều trốn đến đi đâu vậy. Sau lại phó ca buổi chiều thời điểm dứt khoát tuổi lượt đều không chém, chuyên môn liền tìm con thỏ, ngươi xem hắn trên người, đều là bùn, kia đều là tìm con thỏ làm cho. Chu kê quốc nhìn phó ca như vậy thẳng lấp đầu, trong lòng cũng tưởng không rõ, sao phó ca đối ăn con thỏ việc này như vậy chấp nhất đâu. Hôm nay ở trên núi kia tư thế, giống như bắt không được con thỏ hắn liền không trở lại giống nhau. Chu tư ninh ngó mắt phó lôi vào áo, sắc thật bẩn thỉu Kia hôm nay này con thỏ ta nhưng đến hảo hảo hầm, đến cho các ngươi báo thủ rửa hận a Nàng vui lùa một câu. Phó lỗi nhịn không được vui vẻ, tiểu chu chú nghệ hảo, hầm con thỏ ăn ngon. Làm hắn tử thượng chú nhớ thương đến này chu Bị khích lệ, chu tư ninh tâm tình cũng thực hảo, bất quá lại chờ mấy chu các ngươi liền không cần như vậy lao lực bắt thỏ. Ta cho các ngươi tạc chim cút ăn, cái kia so thịt thỏ ăn ngon. Phó lỗi nghe nói còn có ăn ngon. Đôi mắt tức khắc liền sáng, kêu cảm tình hảo, tiểu chu ngươi có gì sự làm ta làm, ngươi đừng khách khí, lên tiếng A. hắn này một bộ muốn dùng lao động đổi tạc chim cút dạng đem chu ra tỷ đệ 2 đều chọc cười. Yên tâm đi, khẳng định không cùng ngươi khách khí chu tư ninh nhắc tay sách nửa ngày con thỏ nói, hiện tại phó ca ngươi phải làm việc, đem con thỏ thu thập xuất hiện đi. Ở ta chim cút không lớn lên phía trước, chúng ta vẫn là phải đối phó ăn chút thịt thỏ A. ai được rồi, Phó lội vô cùng cao hứng dỗi tay tiếp nhận con thỏ, đến trong viện lột ra đi. Chu kế quốc ở bên cạnh xem thẳng lắt đầu, chính mình đại tỷ tới trong thành biến hư, xem đem người lừa dối. Phòng trưng phó ca đều đã quên này con thỏ là hắn đánh tới đi, bị đại tỷ sai xử đi làm việc, còn một bộ tâm hoa nộ phóng bộ dáng Người cũng đừng nhàn dối, bên ngoài xe đẩy tay thượng tuổi lửa đều tá đến chân tường đi, đừng quên mở ra à, nếu không minh cái ta còn phải phí nhị biến sự. Chú tư ninh cũng không tính toán buông tha hắn, ở đuổi rồi phó lôi lúc sau, cũng cho hắn sai khiến công tác. Thượng Chu chính là nàng thứ hai buổi sáng chính mình làm, mệt cái chết khiếp. Này chu vất vả không vất vả trước không nói, chủ yếu là nàng cũng không công phu làm này đó, trên giường đất còn có như vậy nhiều há mồm chờ nàng hầu hạ đâu, cho nên hôm nay này đó tuổi lửa phải nam chủ tới lộn. Ai, được rồi. chu kê quốc học phó ca như vậy, đầy mặt tươi cười đi làm việc đi. Chu tư ninh xem hắn kia làm quái bộ dáng, biểu môi, nói thầm một tiếng, bao lớn số tuổi người, còn cùng tiểu hài tử dường như, không cái chính lưu. Buổi tối này ba người lại vây quanh cái bàn ăn cái bụng nhi viên, phó lôi vốt phồng lên bụng nhỏ, đầu góc nóng lên phát hạ trí nguyện to lớn. Ở tiểu chu chim cút không nuôi lớn phía trước, ta về sau mỗi tuần đều phải đi trên núi chào con thỏ trở về ăn. Hơn nữa đối tiểu chu chủ nghệ cấp gia độ cao đánh giá. Tiểu chú này thịt làm ăn ngon, là ta đời này ăn ăn ngon nhất thịt. Chu Tư Ninh cũng nhìn không được cười nàng chính mình gì bản lĩnh chính mình biết, chủ nghệ cũng chính là so người bình thường cường như vậy một chút, được đến như vậy cao khen ngợi, kỳ thật nguyên nhân không ở trên người nàng, mà là ở phó lôi bản thân. chủ yếu là hắn quá mệt miệng, cho nên hiện tại mới có thể cảm thấy nàng làm thịt đồ ăn chính là mỹ vị. Mau đừng nhớ thương, hiện tại thịt đã ăn xong. Các người kế tiếp muốn làm sự chính là soát chén thu thập cái bản. Chu Tư Ninh cầm chén đua một lược liền tính toán mặc kệ, nàng ăn xong, còn phải lộng điểm thức ăn chăn nuôi huy chim cút. Chu kê quốc cùng phó lỗi rất nghe lời một cái thu thập cái bản một cái xoát chén, ba người ở trong phòng các làm các, lại vừa nói vừa cười. Đột nhiên bên ngoài viện môn lại bị người tạp phanh phanh rung động, ngay sau đó một cái sắc nhọn giọng nữ văng lên, tôn phượng chân ngươi đi ra cho ta. Đánh nhà của chúng ta hải tử, hiện tại muốn làm rùa đen rút đầu trợm, chạy nhanh, nhà ngươi nhãi con đã trở lại đi, chạy nhanh cho chúng ta ra hải tử nhận lỗi. Chu kế quốc cùng phó lỗi đều nhìn về phía đang ngồi ở trên giường đất cấp chim cút uy thực Chu Tư Ninh. Chu Tư Ninh đến là thực bình tĩnh nói, là buổi sáng đánh tới cửa tới cái kia người đàn bà đánh đá, buổi sáng đi thời điểm nói muốn mang theo con của hắn đi vệ sinh sở nhìn xem, phòng chừng đây là tìm tôn đại tẩu bồi tiền tới. Chứ bỏ cái này lý do nàng không biết kêu người đàn bà đánh đá còn lại đến này làm gì, buổi sáng chính là nàng đẹ nặng đánh tôn đại tẩu, nàng là nửa điểm mệnh không ăn đến. Đây là xem tôn đại tẩu một cái quả phụ dễ khi dễ, cho nên vội vàng tới cửa khi dễ người tới. Chu kế quốc đi đến bên cửa sổ xem trong miệng tình huống. Bọn họ nói chuyện này trong chốc lát công phu, tiểu hà đã từ trong phòng chạy ra tới, trong tay còn rơ một cái cái quốc, trong miệng còn kêu muốn cùng người liều mạng. Phó lôi cũng đi đến cửa sổ nhìn văn qua. Trong viện đã đánh lên, tiểu hà kia hài tử sách theo cái quốc, tôn đại tẩu cùng tiểu hoa ở bên cạnh lôi kéo nàng không cho nàng đánh người. Phó lôi mắt thấy một cái trung niên nữ nhân một cái tắt phiến tới rồi tiểu hà trên mặt, mà tiểu hà bởi vì mặt sau người lôi kéo, đừng nói đánh trả, trốn cũng vô pháp trốn, liền như vậy sinh sôi bị. Phó lôi lạnh ánh mắt, không ở xem bên ngoài mà là đi đến giường đất biên cùng tiểu thứ hai khởi xem chim cút nhỏ. Vẫn là xem này đó xúc sinh hảo, ít nhất không tức giận. Đồng dạng sự tình hắn ở khi còn nhỏ cũng trải qua quá, khi đó hắn vì đệ mội cùng con nhà người ta đánh nhau, bất quá chỉ cần nhân ra gia trưởng tìm tới, mặc kệ đúng sai, hắn ba mẹ khẳng định đệ nặng hắn cho người ta nhận lỗi. Gặp được táo bạo không nói lý gia trưởng muốn đánh hắn, mẹ nó liền như vậy lôi kéo hắn tay làm hắn bị người đánh. Thẳng đến nhân gia hả giận, về nhà còn phải ai mẹ nó một đồn mắng. Con mẹ nó nguyên lời nói chính là, ngươi nếu là không sai nhân gia có thể tìm ngươi, hắn sao không tìm ta đâu. Sau lại hắn đi học thông minh, liền tính là mắt thấy đệ mội bị người khi dễ, hắn đều có thể đường không thấy được. Rất là bình tĩnh từ vừa đi quá, chỉ cần không ai khi dễ hắn là được. chương 141 thật chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Cuối cùng là xử lý như thế nào. Chú Tư Ninh hỏi mới vừa vào nhà chu kế quốc. Vừa mới sân ở Mỹ, nàng cùng phó lôi cũng chưa đi ra ngoài. chu kế quốc bắt đầu chỉ ở bên cửa sổ thượng nhìn, sau lại không biết nhìn đến cái gì, đẩy cửa liền đi ra ngoài. Còn có thể xử lý như thế nào, khẳng định là cắt đất đền tiền bái. Phó lôi ở bên cạnh nói thầm, vừa thấy cái kia họ tôn nữ nhân thái độ liền biết kết quả. chu kế quốc nhìn phó ca liếc mắt một cái. Cuối cùng gật đầu tỏ vẻ hắn nói 8 9, 10 tiểu hạ cấp kia ra hải tử nhận lỗi. Liên nhận lỗi. Kia nữ không phải kêu gào muốn cho tôn đại tàu đẹp, muốn cho nàng bồi nàng nhi tử tiền thuốc men sao. Chu Tư Ninh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, không nói hôm nay buổi sáng sự, chính là vừa mới kia người nhà cũng là một nhà tề ra trận, sao có thể không cần tiền chỉ làm nhận lỗi liền tính đâu. Nói lên cái này, chu kê quốc nhịn không được thở dài kia người nhà đến là nghĩ đến ngoa tiền, tiểu hà vừa mới một không cẩn thận cũng là bên kia hài tử mẹ đánh một bạc hai, cái mũi đều thoán huyết, rất nghiêm trọng, này không hai bên liền đều thối lui một bước, ai cũng không bồi ai. nay vẫn là hắn ra mặt kết quả đâu, lúc ấy cái kia tô đại tẩu đánh người hơn nữa xem đánh như vậy nghiêm trọng cũng là sừng sốt một chút, bất quá lập tức liền càng thêm lớn tiếng kêu gào lên, lấy che giấu nàng trộn dạ Mà tôn đại tẩu cũng chỉ sẽ ôm hài tử khóc gì sự không đỉnh. Chú kế quốc nếu đi ra ngoài, chính là chuẩn bị giúp tiểu hà kia nha đầu, chứ không nói buổi sáng chuyện đó tiểu hà cùng kia hài tử đều có sai, chính là nàng có sai, kia cũng chỉ là hài tử chi gian mâu thuẫn nhỏ, nên làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Gia trưởng trộn lẫn tiến vào liền có điểm kỳ cục, húng chi đối diện gia trưởng còn động thủ đem hài tử đánh, này liền làm hắn có chút nhìn không được. Mà chu kế quốc xuất hiện, làm vương gia người có chút kinh ngạc, khẳng định là không nghĩ tới tôn gia còn có nam nhân tồn tại. Ở tô đại tẩu lại muốn hướng tôn đại tẩu trên đầu khấu chẩu phân phía trước, chu kế quốc rất là bình tĩnh giới thiệu hạ chính mình thân phận. Có thể là chu kế quốc tồn tại làm vương gia người có chút kiên kỵ, đến là không ở một mặt tầm ý, rốt cuộc can tính lại hảo hảo nói chuyện. Nhưng mà bọn họ mục đích vẫn là không có thay đổi, đó chính là muốn tôn đại tẩu bồi thường tiền thuốc men. Chu kế quốc xem tôn đại tẩu kia đầy mặt do dự bàng hoàng biểu tình, đang xem nàng trong lòng ngực nhe răng niết miệng, mãn nhãn phẫn hận tiểu nha đầu, cuối cùng hắn vẫn là không nhận tâm, ra tiếng giúp đỡ tôn ra đem sự tình giải quyết. Kỳ thật vương ra người chính là bắt nạt kẻ yếu cộng thêm kiêu ngạo hương ngạnh không biết xấu hổ, kỳ thật thật bản lĩnh thật đúng là không có. Ở chu kế quốc đưa ra muốn đi báo án, sau đó hai bên đều đến bệnh viện đi nghiệm thương yêu cầu sau, bọn họ liền có chút không biết làm sao. Bọn họ nhi tử là bị cắn một ngụm, nhưng là hiện tại xem ra, cùng tiểu hà trên mặt xương đỏ so, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn họ trực giác cho rằng, nếu là thật sự đi đồn công an, bọn họ cũng đến không được chỗ tốt. Bọn họ liền như vậy bị ngươi hủ dọa ở. Chu Tư Ninh cảm thấy không có khả năng đi, kia nữ vừa thấy liền không phải thiện tra, đụng tới như vậy sự không ngồi dưới đất la lối khóc lóc mắng to một phen mới là lại đâu. Không có. Ta sau lại xem bọn họ còn tưởng nháo liền nói muốn tìm xưởng ý đi, làm trong xưởng lãnh đạo phân xử. Qua đi kia nữ còn tưởng nháo, đến là nàng nam nhân còn tính biết điểm tốt xấu, đem người kéo lại. Chu Tư Ninh gật đầu tỏ vẻ minh bạch, giống nhau như vậy người đàn bà đánh đá mặt sau luôn là đứng một cái yếu đối lại cơ chí hiền nội trợ. Nhà mình đến chỗ tốt rồi hắn liền miêu, làm đánh đá tức phụ đi phía trước hướng, vừa thấy muốn chuyện xấu, hắn lập tức ra tới đương người hiền lành. Dù sao sao mà đều là Hà ối. Nhưng là kia nam nhân cũng nói, tiền có thể không bồi, nhưng là tiểu hà cần thiết cho hắn nhi tử xin lỗi. Rốt cuộc con của hắn trước bị thương, hắn tức phụ lúc này mới không nhịn xuống đánh tiểu hà. Chu kê quốc hiện tại nhớ tới kia nam nhân đều cảm thấy chán ghét, thật chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Nay cũng quá không biết xấu hổ đi, hắn nếu là nói như vậy, vậy loát loát xem, buổi sáng những cái đó hài tử vì sao đánh nhau à. Con của hắn liêu tao, bị người đánh kia không phải xứng đáng sao. Chu Tư Ninh tuy rằng không đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng là nghe được như vậy sự trong lòng vẫn là thực tức giận, còn có Tiểu Hà kia hài tử tính tình, có thể chịu thua cho bọn hắn xin lỗi. Chu Kế Quốc nói đến cái này đầu tiên là thở dài, ấn tạo ý tứ khẳng định là không thể làm Tiểu Hà xin lỗi, chính là xin lỗi, kia cũng không thể là đơn phương, Tiểu Hà cắn người là không đúng. Nhưng là đối phương gia trưởng ra tay đánh nàng càng không đúng. Nếu là thật sự làm tiểu hà cấp kia hài tử xin lỗi, kia đối phương gia trưởng cũng muốn cấp tiểu hà xin lỗi mới được. Phó lỗi ở bên cạnh nghe, nhỏ đến không thể phát hiện đứa môi, trong lòng không quá nhận đồng kế quốc xử lý phương thức. Nếu là cùng phân rõ phải trái người, như vậy tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là cùng như vậy lưu manh nhân ra, tưởng đều không cần suy nghĩ. Kết quả ta vừa muốn nói chuyện. Tôn đại tẩu ở bên kia liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa trực tiếp đè nặng Tiểu Hà liền cấp kia người nhà túi mình vái chào, nàng còn cho người ta nói vài thanh thực xin lỗi gì. Chu Kế Quốc nghĩ đến này cũng vô ngữ. Đang ngắm lại Tiểu Hà lúc ấy kia nghẹn khuất biểu tình cùng ánh mắt, cũng có chút đau lòng nàng, quán thượng như vậy cái mẹ, thật là khổ đứa nhỏ này. Nga. Chu Tư Linh nghe xong cũng chỉ là nga một tiếng, nàng xem thực minh bạch Tôn Đại Tẩu kia tính tình việc này hơn phân nửa cũng cứ như vậy, phòng trưng ở nàng xem ra, chính mình ra hải tử ăn mệt chút liền ăn mệt chút, chỉ cần đối phương không ở làm ấm ý, làm nàng có thể đem Nhật tử ngừng nghỉ quá đi xuống là được. Như vậy xem thật đúng là bạch mù kia tiểu nha đầu, có cái như vậy mẹ, về sau khổ Nhật tử không thể thiếu. Phó lội không nhịn xuống nói như vậy một câu. Chu kê quốc cùng Chu Tư Ninh cũng chưa lên tiếng. Bởi vì bọn họ đều minh bạch Phó Lôi nói chính là đối. Được rồi, không nói nhà người khác sự, vốn dĩ hôm nay là cái cao hứng nhật tử, nói này đó ảnh hưởng tâm tình. Chu Tư Ninh sửa sang lại sắc mặt, quyết định đổi một đề tài. Hôm nay là gì cao hứng nhật tử? Phó Lôi tò mò hỏi. Hôm nay nhà ta chim cút nhỏ sinh ra mãn một ngày, không nên cao hứng sao? Chu Tư Ninh nhìn hắn hỏi lại. Phó Lôi không biết vì sao? Làm nàng như vậy nhìn, trên mặt liền mạc dành có chút nhiệt, hắn có chút vô thố chuyển động trong mắt, không dám cùng nàng đối diện. Còn có hôm nay chúng ta lại ăn đốn thì thỏ, này không nên cao hứng sao. Chú Tư Ninh đến là không nhận thấy được đối diện người khác thường, tiếp tục đếm kỹ hôm nay chuyện tốt. Các ngươi trả lại cho ta chém một xe tuổi lửa, hơn nữa nhà ta thừa, ít nhất đủ ta thiêu hai chu Nói cách khác các ngươi cuối tuần nghỉ, không cần ở tiếp tục đi trong núi đốn tuổi Các ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Cao hứng, cao hứng phó lôi có chút thất thần thuận miệng đáp, bất quá hắn lập tức phát hiện không ổn, không phải, cũng không gì cao hứng. Cuối tuần ta cũng không gì sự, đi trên núi đi bộ một vòng, ta còn có thể động động gân cốt, thuận tiện nhìn xem có hay không con thỏ đánh, cho nên ngươi ở nhà nhưng kính thiêu củi lửa, cuối tuần ta còn tới cấp ngươi đốn tuổi. Phó ca ngươi nhưng đừng mang theo ta, à ta đều động gân cốt một vòng. Không cần lại đi trên núi động ta à, hiện tại liền tưởng cuối tuần ở trên giường đất hảo hảo nghỉ ngơi một chút gân cốt. Chu kế quốc chạy nhanh xua tay tỏ vẻ hai người nói ngươi, đừng đem ta tính thượng. Nếu không nói hắn đối phó ca bội phục sao, ở công trường làm đều là thể lực sống, hắn tự nhận là cái ý chí kiên định người, đôi khi đều nhịn không được tưởng chậm chế, nhưng là phó ca lại sẽ không, hắn giống như là sẽ không mệt giống nhau, mỗi ngày làm việc tâm tình còn như vậy hảo. Trước 142 ta làm gì người ăn gì? Thời gian quá bay nhanh, nháy mắt đã tiến vào tháng 5 phân. tiểu chu này đó than nắm mã ở đâu? Phó lôi đứng lên, hướng tới trong phòng hô một tiếng. chu tư ninh tử trong phòng đi ra, nhìn trên mặt đất hốn độn bảy biện than tổ hỏng, tay nhỏ một lóng tay, vẫn là phóng bên này chân tưởng phía dưới đi, ta dùng thời điểm hảo lấy. Nay hai tháng, nàng chim cút ở không ngừng phu hóa, cho nên cho dù tuổi lửa đủ thiêu. Nàng môi tháng vẫn là yêu cầu không ít than tổ hong, rốt cuộc phu hóa thùng vẫn là đắc dụng than tổ hong cung ấm. Trước hai tháng này than đá đều là nàng chính mình đánh, kết quả phó lôi phi động kinh nói không cho hắn làm việc hắn ngượng ngủng tới trong nhà ăn cơm, cho nên tháng này này sống khiến cho hắn cấp đoạt đi rồi. Kỳ thật không riêng cái này, này mấy tháng, cơ hộ mỗi cái cuối tuần hắn đều phải tới trong nhà ăn cơm, bắt đầu thời điểm còn rụt rẻ chỉ ăn một đốn, sau lại khả năng cảm thấy quen thuộc. Da mặt cũng dày, dứt khoát từ buổi sáng bắt đầu liền ăn vạn này, không ăn mãn tam đốn là kiên quyết không đi. Bất quá hắn tới trong nhà ăn cơm cũng có chỗ lợi, trong nhà việc nặng trên cơ bản đều làm hắn cướp làm xong rồi. Chu kê quốc còn đã từng bởi vậy kháng nghị quá, hắn đều cảm thấy hắn không hề bị đại tỷ yêu cầu. Trước kia đại tỷ có gì sống đều sai khiến hắn, từ phó ca tới trong nhà sau, hắn đã bị bên cạnh hóa. Chu tư ninh cảm thấy thực vô tội. Không phải nàng không nghĩ sai khiến nam chủ, thật sự là phó lỗi vị này đồng chí ở làm việc thượng rất có thiên phú. Trên cơ bản này sống vừa mới xuất hiện, nàng còn không có tới kịp gọi người. Hắn liền chủ động tiến lên đem sống làm xong rồi, cái này làm cho nàng có thể làm sao bây giờ. Chờ này đó mã xong rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm lên đây Thủy cũng chưa uống một ngụm liền bắt đầu làm việc, chú Tư Ninh nhìn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Giữa trưa tạc điểm chim cút ăn biết không? Phó lỗi lập tức trong ánh mắt Phụt ra ra vạn trượng quang mang tới Bất quá ngoài miệng lại có chút khẩu thị tâm phi Khắc, chim cút cũng không nhiều ít Vẫn là lưu chứ bán tiền đi Ta cũng không phải người ngoài Tùy tiện làm điểm ăn là được Chú Tư Ninh phải tin hắn nói kia mới có quỷ đâu Nhận thức người này thời gian dài Hắn là gì tính tình bản tính Còn có thể không rõ ràng lắm sao Không có việc gì Trong nhà liền kia mấy chỉ Lấy ra đi bán cũng bán không được mấy mau tiền, còn không bằng ăn đâu. Được rồi ngươi cũng đừng quản, ta làm gì ngươi ăn gì liền xong rồi. Chu Tư Ninh bàn tay vung lên liền làm quyết định. Phó lôi tức khắc cũng không trang, nhạc cao răng đều lộ ra tới. Kêu hành, ta đây vội xong bên này liền giúp ngươi thu thập chim cút đi à, ngươi hiện tại đi thiêu chút nước sôi là được. Chu Tư Ninh xem hắn nhạc như vậy cũng không tự giác đi theo nết lên khoẻ miệng, người này cũng là cái diễn tinh. Người trước một bộ đa mưu túc trí dạng, sau lưng lại gì đều viết ở trên mặt. Nàng đến là không cảm thấy có gì không tốt, chính là như vậy cá tính quá có thể ảnh hưởng người chung quanh. Tổng nhịn không được đi theo hắn cùng nhau cười ngây ngô. Nghĩ không thể ở chịu hắn ảnh hưởng, nếu không cũng cùng hắn giống nhau trở nên như vậy nhị liền không cứu. Nàng suy nghĩ liền xoay người chuẩn bị vào nhà. Đúng rồi, tiểu chu, trong nhà bột mì có phải hay không không nhiều lắm, ta cũng đừng soạn soạn. Giữa trưa liền ăn làm tạc đi. Phó lỗi lại ra tiếng. Chu tư ninh tức giận quay đầu. Ngươi liền nói ngươi muốn ăn làm tạ không muốn ăn quải hổ phải bái. Hắc hắc hắc, đều là một cái ý tứ, một cái ý tứ. Phó lỗi lại bắt đầu ngây ngô cười. Chú tư ninh lắc lắc đầu, xoay người vào nhà. Ngày 2 tháng, nàng chim cút sự nghiệp phát triển phi thường hảo. Từ nhóm đầu tiên chim cút nhỏ bị thành công phu hóa ra tới sau, trong nhà chim cút số lượng liền ở vước bước thành lần tăng trưởng chung. Bởi vì trong nhà chỉ có một phu hóa thủng, cho nên mỗi tháng có thể phu hóa hai nhóm chim cút. nay gần 2 tháng thời gian, nàng phu hóa chim cút tổng số lượng đã đạt tới 400 chỉ tả hữu, tiểu kê số lượng có 15 chỉ Nhóm đầu tiên chim cút ở tháng tư mặt thời điểm cũng đã lớn lên, bất quá bên trong chỉ có 23 chỉ có thể đẻ trứng thư chim cút, dư lại đều là hùng chim cút. Hùng chim cút không thể đẻ trứng, trưởng thành sau liền phải bán đi. Nếu không dưỡng chính là lãng phí lương thực. Đương nhiên, ở bán đi phía trước, Chu Tư Ninh giết mấy con chim nhỏ dầu chiên, cấp Chu Kế Quốc cùng Phó Lôi nếm thử mới mẻ. Đây là nàng đã sớm hứa đi ra ngoài chỗ tốt, đương nhiên muốn thực hiện. Dự kiến bên trong, hai người đối dầu chiên chim cút thích đến không được, bất quá Chu Kế Quốc thích chính là ở bên ngoài quải một tầng hồ dán tạc chim cút, mà Phó Lôi thích chính là làm tạc chim cút. Bất quá mặc kệ là cái nào, Có này hai người biểu hiện, làm nàng đối chim cút nguồn tiêu thụ có tin tưởng. Tiểu chu ta đi bắt chim cút. Phó lôi thăm dò tiến vào hỏi. Hiển nhiên bởi vì biết giữa chưa muốn ăn tạc chim cút, hắn làm việc càng thêm nhanh nhẹn, như vậy trong chốc lát đã đem bên ngoài thu thập sạch sẽ. Hành, ngươi đi đi, ta này thủy cũng muốn khai, trong chốc lát vừa lúc thu thở. Chu tư ninh cũng không cùng hắn khách khí. Phó lôi vẫn là không đi. Kế quốc giữa chưa có trở về hay không tới A ta chảo mấy chỉ. Kỳ thật cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Đại bảo giữa chưa hẳn là có thể trở về, ngươi bắt chín chỉ đi. Chủ tư ninh nghĩ lấy nam chủ hảo vật khí, nàng công đạo về điểm này sự hẳn là thực mau là có thể song xuôi, giữa chưa hẳn là có thể theo kịp về nhà ăn cơm. Ai, được rồi. Phó lôi đáp ứng một tiếng liền hướng dưỡng chim cút kia phòng đi, trong lòng lại nghĩ. Tốt nhất kế quốc giữa chưa không trở về nhà, như vậy nhiều ra tới kêu ba con chim cút, cấp tiểu Chu Hai Chỉ, nàng như vậy gầy đến ăn nhiều một chút thịt bổ bổ thân mình, như vậy hắn còn có thể lại đa phần một con. Hiện tại Chu Tư Ninh đã đem chim cút chuyển qua chuyên môn dưỡng chim cút một cái trong phòng, nàng trên giường đất đến là còn có cái giương, bất quá nơi đó mặt trang chính là mới ra sắc không lâu chim cút nhỏ, chim cút nhỏ tương đối yếu đớt, nàng yêu cầu tỉ mỉ chiếu cố. Phó lôi đẩy ra cửa phòng, trực tiếp liền hướng tới trang hùng chim cút cái kia sọt đi đến. nay nhà ở không tính đại, bất quá chu tư ninh vẫn là đem nơi này làm quy hoạch. Thư chim cút cùng hùng chim cút tách ra tới rồi hai bên. Phó lôi không quen biết này đó là thư chim cút này đó là hùng chim cút. Hắn liền biết tiểu chu đã nói với hắn, bên trái cái này sọt chim cút là có thể ăn, cho nên hắn vào nhà liền lập tức hướng về phía nó tới. Có thể là chim cút nhóm cảm nhận được sắc khí. Cho nên vẫn luôn tìm thì kêu cái không ngừng Phó lỗi này đại ma vương không dao động Đứng ở sọt trước đầu tiên là đếm đếm sọt bên trong còn có mấy chỉ Chỉ là chim cút đều tệ đến cùng nhau Lại còn có lộn xộn Cho nên hắn đếm 3 phút cũng không số minh bạch Cuối cùng dứt khoát từ bỏ Trực tiếp rỗi tay liền khai trảo Hắn lấy mắt thường phân biệt nào chỉ nhất phì Sau đó mau chuẩn tàn nhẫn xuống tay Không lớn một lát sau Hắn đã bắt 12 chỉ lên đây Xách theo này đó chim cút móng ướt, hắn nhữ mày nhìn kỹ, cuối cùng đem trong đó ba con hơi gầy yếu ném trở về soạn, bắt nhất phỉ chín chỉ đi ra ngoài. Lúc này chú tư ninh đã đem nước sôi hồ sách ra tới. Mau đừng ném A. Chu tư ninh dặn dò một câu. Bên này mua không được đông, mùa đông chăn còn không có, cho nên nàng chuẩn bị tích cóp điểm chim cút mau, nhìn xem đến mùa đông trước có thể hay không làm lông chăn gì. Đương nhiên, chim cút như vậy tiểu. Tưởng tích có đủ một giường chăn mau tương đương không dễ dàng, đây là cái đại công trình, bất quá nàng chim cút là cuộn cuộn không ngừng, nàng có tin tưởng, lông bị nhất định sẽ có. Hành, nhớ kỹ. Phó lôi không biết nàng lưu chữ này mặt mau muốn làm gì, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, nàng nói hắn làm theo là được. chương 143 người nói gì đâu. Ai, đúng rồi, nội tạng cũng đừng ném A. Chu Tư Ninh lại nhớ tới một chuyện, ngươi từ từ. Ta đi dọn cái lưu lại đây, người đem thu thập ra tới nội tạng cho ta ném nơi đó mà đi. Hiện tại thời tiết tấm áp nàng dòi bỏ cũng nên dưỡng đi lên. Chờ có dòi bỏ, chim cút nhóm yêu cầu cao lòng trắng trứng có, nàng cũng có thể tiết kiệm được không ít thức ăn chăn nuôi, hạ thấp chăn nuôi phí tổn. Chính yếu chính là chim cút ăn ngon, đẻ trứng mới cần. Hiện tại nhóm đầu tiên chim cút đã bắt đầu đẻ trứng, bởi vì phía trước dinh dưỡng cung ứng tương đối đủ. Cho nên để trứng xuất thực bình thường, mỗi con chim nhỏ một ngày một cái, bất quá này không phải chu tư ninh mục tiêu, nàng dưỡng gà, như thế nào cũng đến một ngày hạ hai trứng á tuy rằng chim cút không phải gà, bất quá ý tứ là giống nhau. Chim cút ruột không nhiều ít, còn tắc thế, một chút đều không hào tẩy. Phó lôi còn tưởng rằng nàng muốn lưu trữ ăn đâu, ngươi nếu là muốn ăn ruột, cuối tuần ta tìm cơ hội đi lộng điểm heo đại tràng trở về. Chu tư ninh không để ý đến hắn. Thẳng đi vào nam chủ nhà ở. Dưỡng rồi bỏ việc này là nàng đã sớm kế hoạch tốt, cho nên phía trước họp trợ thời điểm nhìn đến có bán lưu, nàng liền mua mấy cái, dọn về tới sau liền đều chồng chất đến nam chủ trong phòng đi. Ai làm trong nhà này ba cái nhà ở, cũng chỉ có nam chủ nhà ở là nhất chống trải đâu. Phó lôi vừa nhấc đầu liền nhìn đến tiểu chu ở kế quốc cửa cố sức chuyển động một ngụm viên lưu, tưởng đem nó dọn ra nhà ở. Hắn chạy nhanh đem trong tay rút một nửa mau chim cút nem xuống, chạy qua đi. Ai, ngươi đừng núp đích, ta tới, ta tới. Liên vai bước nói sự, hắn hai ba bước liền chạy qua đi, dối tay liền bắt lấy Lu Duyên, một cái xử lực, liền đem nó từ ngạch cửa dọn tới rồi ngạch cửa ngoại. Chú Thư Ninh lắc lắc chính mình cánh tay, này ngoạn ý có chút phân lượng, nàng dọn lên có chút cố sức à. Ngươi nói một chút ngươi, thứ này như vậy chầm ngươi sao còn chính mình dọn đâu. Muốn dọn kêu ta một tiếng không phải được. Phó lội ở phía trước sách theo lưu, trong miệng còn lẻ nhải. Ta này không phải xem ngươi vội vàng đầu sao. Chú tư ninh ôn tồn trả lời, biết hắn nói chính là lời hay, cho nên cũng liền làm lơ hắn nét mực. Ở vội cũng không kém này trong chốc lá ta. Phó lội thanh âm cao một lần, ngươi nhìn xem nó đối với ta chính là vài bước nói sự. Nếu là chờ ngươi đem nó dọn lại đây, ta giữa chữa cơm đều không cần ăn. ai đù? Được rồi được rồi, ta đã biết, ngươi sức lực đại sự đi, lần sau có gì việc nặng ta đều tìm ngươi." Chu Tư Ninh ngữ khí có chút không kiên nhẫn lên, "Hiện tại chạy nhanh đi thu thập, giữa trưa phía trước nếu là thu thập không ra, hôm nay cũng đừng ăn." Nàng nói xong vung tay vào nhà đi. Phó Lôi nghe tiểu Chu Thanh Âm so với hắn còn đại, lập tức ngừng nghỉ ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nắm lên kia chỉ rút một nửa mau chim cút tiếp tục nghiêm túc thu thập lên. Tình tình như vậy không tốt. Về sau kình chờ thừa trong nhà đương gái lỡ thì đi. Trong miệng hắn hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm. Không lớn trong chốc lát, hắn lại nhịn không được, hướng tới trong phòng hồ. Này ruột ngươi muốn sao hắn à, ta véo thành một tiết một tiết biết không. Này chim cút ruột thật sự là quá tế, hắn này thô tay bổn chân tẩy lên thật sự là có chút cố sức. Hắn còn sợ tẩy không sạch sẽ, cho nên muốn hỏi một chút thứ này hắn có thể hay không nắm thành một đoạn một đoạn, như vậy hẳn là có thể bớt việc điểm. À! Ngươi làm gì đâu? Chú Tư Ninh chạy nhanh từ trong phòng đi ra, kết quả liền nhìn đến phó lộ như vậy cái đại nam nhân, hai ngón tay cẩn thận gấp một cây so dây thừng thô không bao nhiêu ruột. Ngươi không phải nói này đó ruột muốn lưu chữa sao, không thu thập ra tới ta sao ăn? Phó lội không rõ nguyên do hỏi lại. Ai nói ta lưu lại chính là muốn ăn? Ta không phải nói đem chúng nó ném lưu sao, lưu đều dọn lại đây. Ta còn có thể hợp với lưu cùng nhau hầm à. Chú Tư Ninh thật sự không nhịn xuống mắt trợn trắng. Ngươi còn có gì sự làm không được. Phó lôi cúi đầu nhỏ rộng cãi lại. Ngươi nói gì? Chu Tư Ninh không nghe rõ. Chưa nói gì, vừa mới ta lý giải sai rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lưu chữ là ăn đâu phó lôi ngừng đầu. Vẻ mặt vô tội, này nếu là không ăn, có phải hay không liền không cần thu thở? Ta liền trực tiếp đem này đó cùng nhau đều ném lưu. Hắn nói dơ lên một cái tay khác, trong tay chính kéo chim cút nội tạng. Ơn, không cần thu thập, trực tiếp ném lưu là được. Chu tư ninh nói xong liền chuẩn bị về phòng tiếp tục làm việc đi. Ai, ngươi còn chưa nói, lưu này đó làm gì đâu. Phó lôi đột nhiên cảm thấy chính mình một người ở trong sân làm việc có chút tịch mịch, liền cố ý tìm lời nói cùng tiểu chú nói. Làm gì a Chờ cuối tuần ngươi lại đến sẽ biết, hiện tại cùng ngươi nói ngươi cũng không rõ. Chú Tư Ninh nói xong xoay người vào nhà. Nàng đến không phải muốn gà ai, chỉ là cảm thấy chỉ nói chỉ sợ phó lôi sẽ lý giải không được. Rốt cuộc lúc này phòng trừng trừ bỏ nàng, ở không có cô ý sinh rồi đi. Nàng tưởng vẫn là chờ cuối tuần phó lỗi lại đây tận mắt nhìn thấy đến tương đối chấn động. Thiết, ngươi cái nha đầu, thư cũng chưa đọc quá, còn nói ta không rõ, ta tốt xấu tiểu học tốt nghiệp đâu. Phó lỗi xem người vào nhà, túi đầu biên lại nhải biên làm việc. Ngươi nói gì đâu? Chu Tư Ninh thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Chưa nói gì, ta liền nói ta cuối tuần khẳng định tới, nhìn xem ngươi lại có gì tân hoa chiêu. Phó lỗi lập tức thay đổi cách nói. Nửa giờ sau, phó lỗi rốt cuộc từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên, khí thế bảng bạc hướng tới trong phòng hô một câu. Tiểu Chu, chim cút ta đều thu thập được rồi, chạy nhanh cầm đi nấu cơm. Chu Tư Ninh không xuất hiện, đến là lại hô một câu. Ngươi lại hảo hảo tẩy hai lần, sau đó phóng bên ngoài là được, bếp lò ở bên ngoài. Kêu ý tứ là ngươi lấy vào nhà còn phải phí nhị biến sự bắt được bên ngoài đi. Nga, đã biết. Phó lôi thanh em nghe tới héo héo. Bất quá chỉ chốc lát sau thì tốt rồi, bởi vì chú tư ninh mang theo tạp dề ra tới nấu cơm. Phó lôi đôi một trường gương mặt tươi cười, theo trước theo sau đi theo bận việc, rất là bận rộn. Tiểu muội, gì cả lại làm tốt ăn. Tôn đại tàu này phòng, Tiểu Hoa ghé vào cửa sổ ra bên ngoài nhìn một hồi lâu, chờ chim cút hạ chảo dầu, kia sợi mùi thịt phiêu vào nhà sau, hắn nhịn không được liên tiếp nuốt nước miếng. ân Tiểu Hà trong lỗ múi hừ một tiếng, động cũng chưa động, nằm nghiêng ở trên rừng đất, trong tay còn cầm ngự văn sách giáo khoa. Tiểu Hoa quay đầu xem Tiểu muội như vậy, nhịn không được thấu qua đi, ở mội mội bên tay nói, Tiểu muội ngươi đừng trăng à, ta mẹ nhìn không ra tới. Ta chính là có thể nhìn ra tới, ngươi này sáng sớm thượng, một tờ thư cũng chưa phiên, liền nhìn chầm chầm này một tờ thư nhìn. Tiểu Hà băng một chút, đem trong tay thư khấu tới rồi trên giường đất, sau đó kéo bên cạnh chăn liền đem đầu che thượng, ta ngủ. Tiểu Hoa hiển nhiên không nghĩ tới mội muội sẽ là cái này phản ứng, có chút ngông. Tiểu Hoa, đừng phiền ngươi muội muội chính mình đi chơi. Ở cái bàn biên hồ hộp giấy tôn đại tàu nói, Tiểu Hoa nhìn nhìn chùm chân muội muội lại nhìn nhìn mẹ nó, trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn là đáp ứng một tiếng, liền xoay người tiếp tục xem ngoài cửa sổ đi. Từ lần trước vương ra tìm tới Tiểu Hà ăn một cái tắt sau, Tiểu Hà liền biến thành như vậy. Mỗi ngày tan học cũng không ra đi chơi, về nhà liền hướng trên giường đất một nằm, chống đỡ hết nỗi sự bất động. Cũng không đi tìm chu thúc cùng gì cả chơi, cuối tuần càng là không đi cuốn lấy chu thúc muốn lên núi đốn thủi. Tôn Đại Tẩu nhìn trên giường đất khuê nữ liếc mắt một cái, biết khuê nữ là ở cùng nàng chí khí, khí nàng lúc ấy đẻ nặng nàng cấp vương ra nhận lôi, chính là nàng có biện pháp nào đâu, nàng một cái quả phụ không quyền không thế, không lựa chọn một sự nhịn chín sự lành còn có thể thế nào. Hiện tại hài tử con nhỏ, thông cảm không được nàng khó xử, chờ bọn họ lớn lên liền minh bạch. chương 144 không thể ăn ta ăn. Chu kê quốc song xuôi đại tỉ công đạo sự tình tâm tình sung sướng hướng ra đi. Nay cái là cuối tuần, người nhà khu bên trong người rõ ràng so ngày thường nhiều. Tuy rằng đã là giữa chưa ăn cơm điểm, nhưng là còn có mấy cái các lao ra tiến đến cùng nhau ngồi sổm góc tường tán gâu đâu. Ú, tiểu chu đã trở lại, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, còn vội đâu. Một cái trung niên nam nhân nhận thức chú kế quốc, thật xa liền nhiệt tình chào hỏi. Là triệu thúc à, không vội gì, tỷ của ta làm ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Này không phải đi ra ngoài một chuyến. Chu kế quốc cũng cười chào hỏi. Hắn ở bên này tuy rằng đã ở hai tháng, bất quá hắn chỉ có mỗi cuối tuần mới trở về một ngày, phía trước còn mỗi tuần đều đi trên núi lốn tủi, cho nên chân chính ở cái này người nhà khu thời gian thật không nhiều lắm, bởi vậy nhận thức hàng xóm cũng không nhiều lắm. Nói với hắn lời nói cái này hàng xóm, phía trước hai người chỉ là nói qua vài lần lời nói, cũng không phải quá quen thuộc. Chu kế quốc chỉ biết nhân ra họ triệu, cũng là ở tại cái này người nhà khu, khắc cũng không biết. Mà kia ngồi sổm góc tường mấy nam nhân, hắn cũng liền nhận thức này một cái triệu thúc. Triệu thúc xem trong tay hắn liền sách một cái khô quát bẹp tối tử, cho rằng hắn đi ra ngoài gì cũng không mua được, trong lòng có chút đồng tình hắn, dù sao cũng là từ nông thôn tới, ở trong thành sinh hoạt không phải dễ dàng như vậy. ha ha đi chầm đi, không có việc gì. Lần sau sớm một chút đi là có thể mua được. Hắn còn an ủi một câu. Chu kê quốc xem hắn xem chính mình tay, hắn cũng đi theo túi đầu, nhìn đến trong tay trống chân túi, lúc này mới minh bạch nhân ra là hiểu lầm. Hắn theo nói, đúng vậy, bên này mua cái đồ vật thật không có phương tiện, gì gì đều lấy được. Kia cũng so không lấy được cường. Một cái khác ngồi xổm các lao ra cắm câu miệng. Chu kê quốc nhìn hắn một cái, không đáp lời. Kia triệu thúc. Các người vội vàng, ta về trước ra. Hắn cảm thấy vừa mới nói chuyện người nọ không phải cái dễ đối phó, cho nên vẫn là thiếu đáp cái thì tốt hơn. Đúng đúng, chúng ta cũng muốn về nhà, muốn ăn giữa trưa cơm. Triệu thúc trước sau cười ha hả. Chu kê quốc cùng mấy người tiếp đón một tiếng liền hướng chính mình ra đi đến. Nay cũng không biết là nhà ai, làm gì A như vậy hương. Hắn mới vừa đi không vài bước. Liên nghe được mặt sau kia mấy nam nhân nhỏ giọng nghị luận lên. Khẳng định là thịt, nếu không không thể như vậy hương. Kêu cũng chưa chắc, ta nghe này du vị trọng, ta phỏng chừng như vậy hương là đổ không ít du. Đây là ai ra phá của đàn bà, nấu ăn lớn như vậy giọt dầu vị, hạ nửa tháng bất quá sao mà. Chu kê quốc cũng kích thích cái mũi nghe thấy hai hạ, này hương vị rất quen thuộc à, hắn theo bản năng nhanh hơn nệm bước, hắn đại tỷ lại tạc chim cút. Đương hắn đẩy ra nhà mình đại môn thời điểm, quả nhiên xem đại tỷ cùng Phó Lôi đang đứng ở trong sân tạc chim cút đâu. Hiện tại thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt, Chu Tư Ninh trong phòng có cái thời khắc không ngừng hỏa phu hóa thủng, ở đem bếp lò phóng trong phòng liền quá nhiệt, cho nên hiện tại bếp lò liền phóng tới trong viện Chu Tư Ninh nhà ở bên cạnh. Nếu không cũng không thể trong nhà làm điểm ăn ngon, nửa cái người nhà khu đều có thể ngửi được mùi hương. Phó Lôi còn ở bên cạnh liên tiếp nói, "Tiểu Chu Này chỉ, này chỉ, hảo, khẳng định hảo, ngươi xem nhan sắc đều thay đổi, chạy nhanh bớt xuất hiện đi, nếu không tạc già rồi không thể ăn. Không có việc gì, không thể ăn ta ăn. Chu Tư Ninh đối với ứng phó loại tình huống này đã rất có kinh nghiệm. Đối với hắn chỉ kia hai chỉ, nàng cũng liền liếc mắt một cái, quả nhiên, kia hai chỉ mới vừa đi xuống không nhiều lắm trong chốc lát, hiện tại vớt ra tới cắn một ngụm phòng trừng thịt đều có thể mang theo tơm máu. Người này miệng cấp thời điểm có thể so với dã nhân. Kỳ thật ta một chút đều không kén ăn, già rồi nộn ta đều được. Phó lôi biết tự mình nói sai, chỉ sợ tiểu chu sinh khí, hôm nay giữa trưa này tạc chim cút không chính mình phân, chạy nhanh nhỏ giọng giống cái tiểu tức phụ giống nhau miêu bồi thêm một câu. Vậy chạm xa một chút, đừng vướng bận, ta tạc gì dạng ngươi liền ăn gì dạng được. Chu Tư Ninh nói rất là không khách khí. Người này từ nàng bắt đầu chi khởi nổi sau này miệng liền không nhàng rồi, không phải việc này chính là chuyện đó, nàng liền không rõ, một cái đại lao ra sao liền như vậy nói nhiều đâu. Người này nếu không phải nam chủ bằng hữu, nàng khẳng định đã sớm chịu không nổi một chân cấp cuốn đi ra ngoài. Phó lỗi nhìn nhìn tiểu chu lại nhìn nhìn đang ở trong chảo dầu quay cuồng chim cút, cuối cùng vẫn là ủy ủy khuất khuất sau này dịch một bước nhỏ. Người xem ngươi, đừng tức giận à. Ta này không phải suy nghĩ chảo dầu nhiệt, đừng năng đến ngươi, ta cho ngươi đánh trợ thủ sao. Hắn lời nói còn chưa nói xong liền xem tiểu chu lại chừng hắn, hắn lập tức nhận túng, được rồi, được rồi, đừng chừng mắt nhìn, ta sau này triệt, sau này triệt còn không được sao. Ngươi nếu là không có việc gì, liền đi cửa nhìn xem kế quốc trở về không, chờ hắn trở về ta liền ăn cơm. Chu Thư Ninh chuẩn bị đem hắn chi đi, liền này mấy con chim nhỏ, bị hắn nét mực. Đến bây giờ còn không có tạc hào đâu. Ha ha, nàng đây là giận chó đánh mèo, chim cút được không cùng nhân ra nét mực nhưng một chút quan hệ đều không có. Phó lôi có chút lưu luyến, kia trong nồi chính là có hắn ba con hoặc là bốn con chim cút ta, hắn không nhìn chúng nó không an tâm. Thỉ, ta đã trở về. Chu kê quốc đứng ở viện môn khẩu hô một tiếng. Này hai người đấu võ mồm đấu quá chuyên tâm, hắn này đại người sống đều chạm này một hồi lâu. Bọn họ cũng chưa phát hiện. A, Kế Quốc ngươi đã trở lại a. Phó Lôi quay đầu nhìn đến Chu Kế Quốc, trên mặt biểu tình đầu tiên là cao hứng, bất quá dây tiếp theo lập tức biến nhăn nhúm gió lên. Như thế nào, ta trở về ngươi không cao hứng a? Chu Kế Quốc đem viện môn quan nghiêm, lúc này mới hướng trong viện đi. Cũng không phải, ngươi trở về là có thể ăn cơm, ta như thế nào có thể không cao hứng đâu. Phó lội biểu tình cũng không phải là hắn nói cao hứng dạng, bắt đầu hắn sắc thật cao hứng, bất quá lập tức lại nghĩ đến, hắn nếu là trở về, chính mình phải ăn ít một con chim cút, hắn lại cao hứng không đứng dậy. Chu Tư Ninh tỷ đệ hai cũng không biết hắn này gian khổ mưu trí lịch trình, Chu Tư Ninh quay đầu lại nhìn chu kế quốc liếc mắt một cái, trọng điểm là xem trong tay hắn sách cái kia không đối tử, xem nó bẹp, trong lòng cao hứng, này ngựa khí cũng vui sướng lên. Người lúc này tới thật đúng là thời điểm, lập tức ăn cơm, chạy nhanh rửa rửa tay, chúng ta một lát liền ăn cơm. Nàng nói chuyện công phu, trong tay cháo ly đã hạ trong nổi đem bên trong mấy con chim nhỏ vớt ra tới, nàng nhìn thoáng qua, xác định chín, liền dùng lực điên điên trong tay cháo ly, đem mặt trên dư thừa du nem rớt, sau đó tiếp nhận phó lôi đưa qua mầm, đem chim cút trang tới rồi mâm Vài phút sau, ba người ngồi vây quanh ở trước bàn cơm chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay bữa trưa đồ ăn vẫn là thực phong phú, trừ bỏ dầu chiên chim cút ngoại, nàng còn tạc một tiểu bàn đậu phụ, mặt trên rải điểm đường trắng. Rau dưa đến là không có mới mẻ, bởi vì cái này mùa, rau dưa còn không có xuân dưới, cho nên Chu Tư Ninh làm đậu que làm hầm khoai tây, chàn đầy một đại buồn, cuối cùng một cái chính là rau trộn, dùng cà rốt ti, khoai tây ti cùng làm đậu hủ ti quấy. Món chính chính là hai mét cơm, cũng là tràn đầy một chậu. Được rồi, Đều đừng nhìn chứ, ăn đi. Này đều thành thói quen, mỗi lần ăn cơm, Chu kế quốc cùng phó lỗi đều phải chờ Chu Tư Ninh cùng nhau ngồi vào trên bàn mới thúc đẩy, làm cho nàng giống như thành đại gia trưởng giống nhau, bất quá nàng trong lòng minh bạch. Này hai hóa như vậy kính nàng, đều là bởi vì thèm nhỏ dãi nàng hảo Chu Nghệ. chương 145 đoạn chim cút. Như thế nào? Tìm được người mua sao? Chu Tư Ninh cấp Chu Kế Quốc gấp một cái chim cút phóng tới trong chén. Tuy rằng đã đoán được đại khái, nhưng là không nghe được Chu Kế Quốc Minh Bạch nói ra nàng luôn là không yên tâm. Ân. Chu Kế Quốc cũng không khách khí, kẹp lên chim cút phóng tới trong miệng liền cắn một ngụm, sau đó ra sức nhai. Lần này ứng phó lỗi đồng chí yêu cầu, chim cút là làm tạ, tạc bên trong xương cốt đều tô, răng hào điểm, đều không cần phun xương cốt, trực tiếp đều có thể ăn. Nhân gia nếm nếm ngươi cấp lấy lỗ chim cút cùng trứng cút, liền nói thẳng có bao nhiêu hắn muốn nhiều ít. Chu kê quốc cảm thấy hôm nay lần này đi rất là thuận lợi. Hôm nay hắn chính là đi ra ngoài cấp đại tỷ chim cút cùng trứng cút chạy nguồn tiêu thụ đi, cầm đại tỷ trước tiên chuẩn bị tốt lỗ chim cút cùng lỗ trứng cút, nhìn thấy có thể làm chủ người. Hắn không nói hai lời, lấy ra hàng mâu tới cấp nhân ra nếm, sau đó nhân ra đường trường liền đánh nhịp ớn. Như vậy ăn ngon đồ vật, ngốc tử ăn cũng biết còn muốn a Phó lội nghĩ buổi sáng ra hỏa này lấy đi kia láo chút ăn ngon liền đau lòng. Này ngự khí tự nhiên liền hảo không đến nào đi. Ngươi có phải hay không ăn no, nếu là no rồi, này liền phân cho chúng ta đi. Chu Tư Ninh đôi mắt nguy hiểm hiếp. Phó lôi xem nàng hướng chính mình trong chén xem, lập tức đôi tay vỏng lấy chính mình chén. Một bộ ai đoạt hắn với ai liều mạng anh dũng trạm, ta cơm miệng, ta ăn cơm, được rồi đi. Chu Tư Ninh chừng hắn một cái, tiếp tục quay đầu cùng Chu kế quốc nói chuyện. Giá cả đâu, nào đương. đêm qua Tỷ đệ hai liền đem hôm nay sẽ đụng tới tình huống đều loát một lần, đối với giá cả này khối cũng định rồi vài loại phương án, cũng không biết hôm nay chu kế quốc cùng nhân ra nói thành sự cái nào. Thối cao cái kia. chu kế quốc khỏe miệng cười. Hắn ở hát thị cũng không gì nhận thức người, ra cửa sau hắn nghỉ nghĩ vẫn là đi tìm duy nhất nhận thức cái kia tiểu lãnh đạo hỗ trợ đi. Đương nhiên cầu người hỗ trợ không hảo không tay, hắn tới rồi nhân ra, để lại một nửa đồ vật. Cũng may thứ này không tặng không, tiểu lãnh đạo mang theo hắn trực tiếp liền tìm đến xây thành một công ty phân công quản lý nhà ăn mua sắm một cái phó giám đốc trong nhà. Bắt đầu nhân ra còn có chút do dự, rốt cuộc chim cút cùng trứng cút đều tương đối tiểu chúng, dân chúng bình thường ăn người thật đúng là không nhiều lắm, đại gia đa số đều nhận thịt gà cùng trứng gà. Bất quá cái kia phó giám đốc ở nếm hắn mang đi kia một nửa lỗ chim cút cùng lỗ trứng cút sau lập tức liền đánh nhịp quyết định muốn hơn nữa là có bao nhiêu muốn nhiều ít. Lúc ấy Chu kế quốc nhạc tâm hoa nộ phóng, nhưng là vì thể hiện chính mình đại khí ổn trọng, hắn lăng là nghẹn trên mặt biểu tình, rất là bình tĩnh đứng lên cùng nhân gia lãnh đạo bắt tay. Vì an toàn khởi kiến, hắn còn yêu cầu viết một chương mua hóa hợp đồng. Bởi vì này nhất cử động lòng người ra phó giám đốc còn xem trọng hắn liếc mắt một cái, nguyên lời nói là, không nghĩ tới ngươi này tiểu đồng chí như vậy có giác ngộ, hảo hảo hảo, viết này hợp đồng. Ta hai bên đều được đến bảo đảm. Chu kế quốc cảm thấy hắn giống như lại vô ý thức ở lãnh đạo trước mặt soát một lần tồn tại cảm, cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ta lúc ấy nói thẳng chính là chúng ta thương lượng tối cao giới, chim cút một con 5 phần, trứng cút một cái một phân tiền. ân không tồi, thực không tồi. Chu tư ninh đối với chu kế quốc làm việc năng lực cấp cho độ cao đánh giá. Nàng liên biết, gì việc khó giao cho nam chủ chuẩn không sai. Nàng một cao hứng, lại kẹp cho nam chủ một con tạc chim cút, cho là cho nàng khen thưởng. Phó lỗi nhìn nhìn kế quốc trong chén mấy con chim nhỏ, lại nhìn nhìn trang tạc chim cút mâm, rồi chiếc đũa liền gấp hai chỉ tới chính mình trong chén. Vừa mới hắn không bỏ được ăn quá nhanh, cho nên chỉ ăn một con, hắn còn có thể lại ăn hai chỉ. Bất quá chờ chim cút phóng tới hắn trong chén sau, hắn chăm chú nhìn một lát, cuối cùng vẫn là vạn phần không phải lại kẹp lên tới một con. Đưa đến chú tư ninh trong chén. Ngươi chạy nhanh ăn chính ngươi, kế quốc hắn lại không phải tiểu hải tử, không cần ngươi cấp kẹp. Đây là nói cho nàng, cho nàng phải nàng ăn, không thể lại kẹp cho người khác. Chú tư ninh cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong chén chim cút, đột nhiên trong lòng ấm áp Ngươi không cần cho ta, ta chính mình ở nhà thèm tùy thời đều có thể làm, vẫn là chính ngươi ăn đi. Nàng kẹp lên chim cút chuẩn bị còn hắn, vừa mới vây quanh nàng theo trước theo sau. Chảy nước dãi cũng không biết chảy nhiều ít, lúc này phân cho chính mình một con, trong lòng còn không biết sao khóc đâu. Không cần, không cần, cho ngươi ngươi liền ăn, cũng chỉ chim cút hai ta cũng đừng đẩy tới đẩy đi, ta hai chỉ liền đủ ăn. Phó lôi ôm chén xoay người tránh nẻ. Nguyên bản hắn là thực sự có chút đau lòng, nay thật đúng là đến miệng vị bay, vẫn là chính hắn đưa ra đi, trên mặt hào phóng, kỳ thật trong lòng nào hào đổ máu, nhưng là nhìn đến tiểu chu không cần. Lại muốn còn cho hắn, hắn này đau lòng lập tức khỏi hẳn, lại còn có kiên định tín nghiệm, này chim cút thế nào cũng phải cấp tiểu chu ăn không thể. Kêu hành, ta đây liền ăn, ngươi cũng đừng hối hận. Chú tư ninh không cùng hắn lại nhúng nhường, phó lôi nói không sai, chính là một con chim cút, nàng ăn cũng liền ăn. Lại nói nhà nàng chính là dưỡng chim cút, muốn ăn kia không phải có rất nhiều sao. Hối hận gì, ta một đại nam nhân, còn có thể kém kia một ngụm ăn. Phó lôi sao nói cũng đến giữ gìn một chút chính mình hình tượng. Túi đầu, đem chính mình trong chén duy nhất một cái chim cút kẹp lên tới đưa đến trong miệng sau, hắn liền hối hận, hắn liền kém kia cả làm, này mẹ nó cũng quá ngon. Phó lỗi nội tâm bi thương, ngẳng đầu muốn nhìn một chút chính mình kia chỉ vừa mới mất đi chim cút nhỏ còn ở đây không, kết quả liền nhìn đến chu kế quốc kẹp nửa con chim nhỏ ở kia túi đầu mánh ai. Hắn cái này khi à, nếu không phải hắn. Chính mình kia con chim nhỏ có thể xúc động hạ cho người ta sao? Kế quốc ngươi một người khẳng định ăn không hết nhiều như vậy đúng không? Ca ca ta giúp ngươi cái vội đi. Phó lỗi nhìn chuẩn thời cơ, xuất kỳ bất y rôi chiếc đuối liền đi chú kế quốc trong chén gắp một cái chim cút trở về. Ai, ai, phó ca ngươi làm gì? Không mang theo như vậy. chu kế quốc không nghĩ tới hắn sẽ đến này ra, chơ mắt nhìn chính mình chim cút bị cướp đi. Chính yếu chính là cái này phó lôi quá ghê tởm, cư nhiên răng rắc một ngụm liền cắn đi xuống, liền cho hắn trở về đoạt cơ hội cũng không cho. "Ta đây cũng là vì ngươi hảo, thứ này là dầu chiên, quá dầu mỡ, ngươi lập tức ăn nhiều nên tiêu chảy, kia nhiều bệnh hạt, ta cũng không thể lãng phí." Phó Lôi nói nghiêm trang, giống như thật là như vậy hồi sự dường như. Chu Kế Thủ Đô Hết Trô nói rồi, chưa bao giờ biết Phó ca còn có như vậy vô sỉ một mặt. Đại tỷ hắn quay đầu chiều đại tỷ xin giúp đỡ, hy vọng đại tỷ có thể chủ trì công đạo. Chu Tư Ninh ngằng đầu, nhìn nhìn hai người, vẻ mặt bất đắc dĩ, đem đầu chuyển hướng phó lỗi. Ngươi đừng nói nữa, ta đều hiểu, ta sao có thể thật đoạt hắn chim của ta, ta nếu là thèm cũng không thể cho ngươi một con có phải hay không, ta chính là cùng hắn đùa dẫn đâu. Phó lỗi lập tức thay đổi cái mặt, cũng không cho Chu Tư Ninh nói chuyện cơ hội, ngươi nhìn xem ngươi, đại nam nhân. Lòng dạ hẹp hỏi không phải, còn không phải là con chim nhỏ sao, phó ca chính là chính mình không ăn cũng phải nhường ngươi ăn no à, ngươi nói có phải hay không, tới tới tới, đừng ghét bỏ a ta liền cắn một ngụm, còn dư lại rất nhiều, còn cho ngươi. Chu kê quốc nhìn chính mình trong chén thiếu một cái rác chim cút, rốt cuộc ở bảo trì không được trầm ổn, đột nhiên từ trên ghế nhảy lên, hô lớn, phó lỗi, ngươi cái này vương bắt đảng, ta liều mạng với ngươi chứ 146 ta có phải hay không hảo huynh đệ. Buổi chiều, Chu Tư Ninh lại sai khiến này hai nhị hóa cho nàng làm việc. Tưởng về sau có ăn không hết tạc chim cút, hiện tại hai người liền chạy nhanh tự cấp ta làm ra hai cái phu hóa thùng tới, nếu không liền cái kia phu hóa thùng ấp ra tới chim cút còn chưa đủ ta bán đâu, về sau các ngươi cũng đừng muốn ăn. Nàng nói ném mây khối tấm ván gỗ tử ở hai người dưới chân. Này một bước đi sớm tại nàng kế hoạch nội. Bất quá bắt đầu thời điểm nàng không tưởng phiền toái người khác, tưởng chính mình chậm rãi lộ. Bất quá có kinh nghiệm lần đầu tiên, nàng minh bạch chính mình cũng không phải trời sinh chính là cái làm nghề mục liêu, đang nói lấy nàng tốc độ chờ làm đủ phu hóa thủng, phỏng trừng rau kim châm đều lệnh. Đến nôi trước mặt này hai hóa có phải hay không làm nghề mục liêu, kia ai cũng không biết, bất quá nàng nghĩ đến nam nhân đối thứ này tổng so nữ nhân cường đi. Nàng một người đều mân mê ra một cái bọn họ không đạo lý làm không được a Hành à, dù sao buổi chiều cũng không gì sự, liền chiếu ngươi trong phòng cái kia làm đúng không, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phó lội hai lời chưa nói, cầm lấy công cụ liền chuẩn bị làm việc. Chu kế quốc lại nhìn trên mặt đất tấm ván gỗ chấp trước mắt, hắn hiện tại tuy rằng là kiến trúc công nhân, nhưng là nghề mục này sống nhưng cho tới bây giờ cũng chưa đã làm. Ngươi đợi chút, gì không thành vấn đề a ngươi là lực công không phải nghề mục, còn nhớ rõ không? Hắn quay đầu lại cùng đại tỷ nói, đại tỷ, thứ này cũng không phải là tùy tiện loạn làm, nếu là một cái lộn không tốt, liền bạch hạt này đó vật liệu gỗ, nếu không ta đi ra ngoài tìm cái thợ mục. Chu kê quốc cảm thấy thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn đời trước thêm đời này cũng chưa đã làm nghề một sống, đối làm này không tin tưởng a Đồng dạng, hắn đối phó lôi cũng không tin tưởng, sợ hắn soàn soạt trong nhà bó củi. Lúc này mới chạy nhanh mở miệng ngăn lại. Phải biết rằng những cái đó bó tuổi cũng là hắn chuyển tới. Tìm gì nghề mục, lãng phí tiền, lại không phải đánh gì ra cụ, chính là cái thùng gỗ, chiếu bộ dáng đua đua liền ra tới. Phó lôi không tán đồng tìm nghề mục, lại không phải gì đại sống, hoa kia tiền tiêu bổng phí làm gì. Người trước kia đã làm nghề mục. Chu Tư Ninh nghe hắn lời này cảm thấy rất ngoài y mướn, người này thật sẽ nghề mục à. Chưa làm qua a Phó Lôi đương nhiên nói, bất quá này ngoạn ý đơn giản, lại không cần trang thủy, không cần kiến kẽ, chính là cái bộ dáng hóa, cân nhắc cân nhắc khẳng định có thể làm ra tới. Chu Tư Ninh rất muốn gật đầu, này thùng sắc thật không trang thủy, sắc thật không cần kiến kẽ, nhưng là lời này như thế nào làm hắn nói ra liền như vậy làm người không thoải mái đâu, cái gì kêu bộ dáng hóa, nàng đây chính là độc nhất vô nhị độc quyền được không? Ngươi nói rất đúng, vậy chạy nhanh làm đi, càng sớm làm tốt Liền càng sớm có thể an thượng tạc chim cút, các ngươi chính mình nhìn làm à. Chú tư ninh cảm thấy không cùng này nhị hóa so đo, chỉ cần có thể cho nàng làm việc, nói gì nàng đều nhịn Không phải, đại tỷ. Chú kế quốc chạy nhanh ngăn cản lại ngao nghe dục dịch phó lôi, ta liền tìm cái thợ một bái, thủ công phí ta đi ra ngoài không được. Hắn cảm thấy phí thời gian hoa tinh lực lãng phí ở không am hiểu địa phương, còn không bằng tiêu tiền tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới giúp chính mình làm việc. Như vậy chính mình cũng có thể nơi nơi không tới, làm điểm chính mình am hiểu sự, sáng tạo lớn hơn nữa giá trị. Đương nhiên, cho tới bây giờ ở thành phố hát hắn còn không có tìm được hắn am hiểu sự, cũng không tìm được có thể sáng tạo lớn hơn nữa giá trị sự. Kế quốc, hai ta đánh cái thương lượng. Phó lôi nghe hắn nói như vậy, công cụ cũng không cầm, đi lên một phen liền ôm cổ hắn, một bộ anh em tốt bộ dáng Gì? Chú kế quốc trực tiếp hắn không gì chuyện tốt. Hắc, hắc ngươi không phải phải bỏ tiền tìm nghề một sao, ngươi xem như vậy đi, ngươi bắt tay công phí cho ta, ta giúp ngươi đem thùng làm như thế nào? Không như thế nào? Hắn liền biết, chuẩn không chuyện tốt. Ngươi nhìn xem ngươi người này, sao trong ngoài chẳng phân biệt đâu, ta có phải hay không hảo huynh đệ? Phó lôi bắt lấy người không bỏ, một hai phải cái cách nói không thể. Đúng vậy. Chu kê quốc cân nhắc một chút, lúc này mới gật gật đầu. Là hảo huynh đệ có tiền kiếm ngươi không nghĩ ta, phản đến là muốn đem tiền cấp người ngoài kiếm, quá không địa đạo đi. Phó lỗi một bộ ngươi làm quá không đúng rồi, ta đối với ngươi thực thất vọng bộ dáng. Cái gì nha, ngươi nhưng đừng ở chỗ này bậy bạn, ta cùng tỉ của ta nói chính sự đâu. Chu kê quốc nhưng xem như biết hắn đánh cái gì chủ ý, tức khắc giờ khóc giờ cười. Sợ ngươi này ăn vạ chính mình trên người không cái chính sự. Một dùng sức đem hắn treo ở chính mình trên cổ cánh tay cấp ném xuống. Ta cùng ngươi nói chính là chính sự, ngươi đưa tiền ta làm việc, này không phải thiên kinh địa nghĩa sao, ta sao liền bậy bạn. Phó lội không thuận theo không buông tha. Đó là tỷ của ta làm ngươi làm sống, ngươi tìm ta tỷ đi à, ngươi tìm ta làm gì. Chu kế quốc nỗ lực tưởng đem này vô lại từ chính mình trên người kéo xuống đi. Ta không, là ngươi nói phải bỏ tiền tìm người làm việc, lại không phải tiểu chu ra liền tìm ngươi. Ngươi người này. Được rồi, hai ngươi, không dứt đúng không, chạy nhanh cho ta làm việc đi, chiều nay nếu ai không hảo hảo làm việc, về sau liền một con chim cút đều đừng nghĩ ăn. Chú Tư Ninh bị này hai ngoạn ý xảo không được, rứt khoát một véo eo, bày ra một bộ địa chủ bà tư thế. Nay một tiếng giống thập phần dùng được, phó lỗi lập tức đứng thẳng, đem vừa mới bị hắn ném xuống đất công cụ lại nhặt lên, được rồi, làm việc lâu. Hắn ngồi xuống xuống, đem tấm ván gỗ bế lên tới, chuẩn bị tìm cái góc yên lặng dùng công đi. Hắn cũng là không có làm nghề mục à, lần đầu tiên làm vẫn là đến nghiên cứu nghiên cứu mới được, bất quá này một công trình, vẫn là tận lực tránh điểm người hảo. Thì, kia nghề mục chu kế quốc còn tưởng lại nỗ lực một chút. Gì nghề mục không nghề mục, trong phòng cái kia phu hóa thùng chính là ngươi tỷ ta chính mình mân mê ra tới, ta đều có thể chỉnh ra tới, ngươi kém gì. Chạy nhanh cho ta làm việc đi. Chú Tư Ninh như là hoành chim cút nhỏ giống nhau đem hắn cũng ngoanh đi rồi. chu kê Quốc xem đại tỷ kia không thương lượng bộ dáng, quỷ quỷ khuất khuất cũng bế lên dư lại tấm văn gỗ, tìm địa phương nghiên cứu đi. Chú Tư Ninh nhìn hai người đều an tĩnh, lúc này mới thư khẩu khí, nghĩ thầm hiện tại tiền qua khó kiếm, tưởng tình điểm tiền, nàng dễ dàng sao. Ngày một con đường này nàng đương nhiên cũng suy xét quá, bất quá cuối cùng vẫn là cấp hạt, Đương nhiên sợ tiêu tiền chỉ là trong đó một bộ phận, về phương diện khác chính là không nghĩ làm người ngoài nhìn đến nhà nàng hiện tại bộ ráng. Nàng dưỡng chim cút việc này tại đây người nhà khu khẳng định giấu không được, nguyên lai like nàng mỗi ngày ru ru trong nhà, trừ bỏ tôn đại tẩu với ai cũng chưa nói chuyện qua, hàng xóm nhìn không tới nàng người cũng không thể nghị luận nàng gì, nhưng là nàng hiện tại cách hai ngày phải đi trước phố để một thùng bã đầu, nàng chính là không thích đáp cá biệt người. Cũng không chịu nổi người khác thích đáp cái nàng A, này 2 tháng tới, đã có 6 cái bác gái 7 cái đại thẩm 8 tẩu tử chủ động ở. Trên đường cùng nàng đáp lời, hỏi nàng xách nhiều như vậy bã đầu về nhà làm gì. Nàng nghĩ về sau còn phải xách bã đầu, hiện tại chết qua đi cũng vô dụng, chờ nàng chim cút dưỡng lên hướng bán đứng thời điểm. Hàng xóm nhóm khẳng định phải biết, cho nên liền không gạt, nói chính mình không công tác ở nhà, liền nghĩ làm điểm gì giảm bớt một chút nàng đệ đệ gánh nặng. Nàng nông thôn ra tới cô nương, sẽ không làm khác, liền chính mình ở nhà dưỡng mấy chỉ gà, dưỡng mấy con chim nhỏ, chờ hạ trứng, không riêng có thể cho nàng đệ đệ ăn bổ thân mình, còn có thể trợ cấp điểm ra. Dụ. Sau đó nàng liền rõ ràng cảm giác ra những cái đó bác gái đại thẩm đại tẩu đối nàng hưng thú không phải như vậy cao, có càng là đương trưởng liền lộ ra khinh thường thần sắc. Cũng không biết có phải hay không này vài vị công lao. Lúc sau nàng ở buổi sáng đi sách bã đầu, đến là ngẫu nhiên còn có người cùng nàng đáp hai câu lời nói, bất quá lại không ai hỏi nàng sách bã đầu trở về làm gì. chương 147 vẫn là chính mình làm đi. Chu Tư Ninh đến là không tưởng khác, chính là sợ đến lúc đó xem chính mình kiếm tiền, chung quanh này đó hàng xóm có đến bệnh đau mắt. Nàng phi thường tán đồng khổng tử câu kia không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Nàng nghèo thời điểm, người khác khả năng sẽ đồng tình nàng. Làm lơ nàng, xem thường nàng, chính là một khi nàng bắt đầu kiếm tiền, hơn nữa là mỗi ngày kiếm liên tục không ngừng kiếm tiền thời điểm, khẳng định sẽ có người cảm thấy không công bằng, sẽ muốn cùng dạng là người nhà, vì sao liền nàng có thể kiếm tiền mà ta kiếm không đến. Các nàng sẽ không nghĩ đến nàng trả giá nhiều ít, sẽ không nghĩ đến các nàng ở tán gâu nói chuyện phiếm thời điểm, nàng ở vất vả sách bá đầu, càng sẽ không nghĩ đến các nàng mỗi ngày buổi tối hô hô ngủ nhiều thời điểm. Nàng còn muốn mỗi cách 2-3 tiếng đồng hồ bò dậy nhìn xem phu hóa thùng độ ấm Các nàng đến lúc đó chỉ có thể nhìn đến nàng cầm một rổ một rổ trứng cút hướng ban đứng Sau đó tưởng tượng nàng sẽ một sắp một sấp nhân dân tệ hướng trong túi suy Nàng tự nhận không phải cái nhát gan sợ phiền phức người Nếu là những cái đó đến bệnh đau mắt người mình tới tìm phiền thoái Nàng có rất nhiều phương pháp đối phó bọn họ Nhưng là đều thuyết minh thương dễ tránh tên bắn lén khó phòng bị Bọn họ nếu tơi âm Nàng trời xa đất lạ, thật đúng là xử lý không tốt. Làm cô nhi Chu tư ninh hiểu biết nhân tính, cho nên nàng nghĩ tận lực lần tránh như vậy nguy hiểm. Tựa như hôm nay việc này, tuy rằng có thể tìm nghề mộc tới làm phu hóa thùng, nhưng là này phu hóa thùng hiện tại mọi thời tiết ở công tác, nếu là bắt được nghề mục mấy ngày nay nói, nàng liền phải chậm trễ mấy ngày, kia nhưng đều là tiền A. Cùng cấp nghề mục thủ công phí so, nàng cảm thấy nàng mệt. Ở một cái phương pháp chính là làm nghề mục về đến nhà tới xem một cái phu hóa thủng, rốt cuộc thứ này phía trước không có, là nàng độc nhất vô nhị nghiên cứu phát minh, chỉ bằng vào miệng nói người bình thường phòng trừng lộng không rõ, cho nên vẫn là đến nhìn xem vật thật mới được. Đem người chiêu về đến nhà, kia nàng này một sạp liền có bại lộ khả năng, nếu là đụng tới cái miệng không nghiêm nghề mục, phòng trừng không mấy ngày nhà nàng có cái gì, bên ngoài người liền đều đã biết. Này đó đều không phải nàng muốn nhìn thấy. Tổng thượng sở thuật, này đó nghề một sống vẫn là tìm này hai ăn no không có chuyện gì hóa tới làm đi. Đã tỉnh tiền còn có thể tiêu hao tiêu hao bọn họ tràn đầy tinh lực, nàng cũng có thể ngừng nghỉ một buổi trưa. Ai, đương cái đại gia trưởng dễ dàng sao? nay một buổi chiều, này hai người ngồi sổm trong viện len ken len ken đấm đi một buổi trưa, trung gian còn tiến đến cùng nhau lẫn nhau nghiên cứu, chú tư ninh liền trung gian ra tới nhìn hai vòng. Thị sát tan tầm làm liền không ở quản bọn họ. Kết quả chính là hai người tạo mặt sáng mày cho, nhiệm vụ đến cơm chiều trước còn không có hoàn thành. Đều do tiểu hoa kia tiểu tử, không có việc gì tổng ở chúng ta bên người thấu trăng, giúp không được gì không nói, miệng còn thiếu thiếu, gì đều hỏi, chậm chế ta thời gian. Phó lội hung hăng cắn một ngụm trong tay hồ khoai lang. Không hoàn thành tiểu chu giao cho bọn họ nhiệm vụ. Kết quả chính là trên bàn cơm này một mâm hồ khoai lang cùng một đĩa dưa muối ngựa đáp. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên ở tiểu chu ra ăn như vậy cơm canh đạm bạc, phi thường không thích, trong lòng âm thầm thể. Đến bất thời giờ lại đây mau chóng đem kia thủng gỗ cấp làm xong. Nếu không chiếu tiểu chu này tính tỉnh, cuối tuần phòng trừng cũng đến cho hắn làm này đó ăn. Chu kê quốc ngẩn đầu nhìn phó lỗi liếc mắt một cái, lại cúi đầu yên lặng uống chính mình hồ đồ cháo, hôm nay mới biết được. Nguyên lai like phó ca là cái dạng này phó ca, nhân gia tiểu hoa ở bên cạnh cũng giúp đỡ làm không ít sống. Đừng đem gì đều lại đến nhân gia hài tử trên người. Quang tiểu hoa ra tới. Tiểu hà không ra tới. Chú Tư Ninh đi ra ngoài hai tranh nhưng không thấy được kêu hài tử, phỏng trừng là vừa lúc sai khai. ân liền tiểu hoa ra tới, cũng không ra tới bao lớn trong chốc lát, khiến cho tôn đại tẩu cấp kêu đi trở về. Chú kế cốt nói. Nói đến cái này hắn liền có chút buồn bực, lúc trước hắn là hảo tâm lúc này mới ra mặt rút một phen, chính là không biết như thế nào, hắn cảm giác tôn đại tẩu ngược lại có chút chướng mắt hắn, nguyên lai like gặp được tốt xấu lên tiếng kêu gọi, hiện tại nhìn thấy hắn trực tiếp xoay người chạy lấy người. Nga, chú tư ninh hiểu biết gật gật đầu, nàng mỗi ngày ở nhà, so nam chủ cảm xúc càng sâu. Bất quá nàng đến là không thèm để ý tôn đại tẩu thái độ, kia hai hải tử bất quá tới cũng khá tốt. Nói thật nàng cũng không quá thích hài tử Vừa lúc không cần ứng phó rồi Lúc sau một vòng Lại là phi thường bận rộn mà phong phú Thứ hai buổi sáng Tân một đám chim cút nhỏ ra xác Dịu rít đem chu tư ninh từ trong lúc ngủ mơ đánh thức Nàng nhắm mắt lại lại nằm 2 phút Lúc này mới một sử lực ngồi dậy Hiện tại là tháng 5 phần Buổi sáng 5 giờ nhiều thái dương đã ra tới Cho nên trong phòng một chút không hắc Nàng quần áo cũng chưa xuyên Đầu tiên là xốc lên giường đất bên cạnh phu hóa thùng nhìn thoang qua, bên trong thủy lao lao chim cút nhỏ tễ thành một đống, cái miệng nhỏ còn không ngừng nghỉ tì tì têu cái không ngừng. Được rồi, đều câm miệng đi, ta đây liền đứng dậy, cho các ngươi nấu cơm. Nàng lầm bẩm một câu, đem cái nắp lại đắp lên, sau đó sở khởi giường đất bên cạnh quần áo ngay lập tức xuyên lên. Đốt lửa sinh bếp lò, cấp tân sinh ra chim cút nhỏ vì thủy hủy thực, cấp phu hóa thùng đổi than tổ hong. Kia phòng còn có cái chờ cơm nước xong đi làm đại người sống. Này sáng sớm thượng đem chu tư ninh vội lầm bẩm. Tỷ, bã đậu phóng ngoài cửa A. Chỉ cần hắn ở nhà, trên cơ bản này sống chính là hắn. Ơn, đã biết, chạy nhanh ăn cơm, trong chốc lắt còn đi làm đâu, đường đến muộn. Chú tư ninh đưa qua đi một chén cháo. Lần này cũng không phải là cháo, mà là dùng gạo ngao cháo trắng, nàng liền thích ăn cái này. Chờ tiễn đi nam chủ. Chu Tư Ninh lại trong ngoài đem trong nhà thu thập một lần, nhìn nhanh nhẹn nhiều, lúc này mới có rảnh ngồi xuống nghỉ một lát. Bất quá nàng mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến cửa đôi hai cái chưa hoàn thành phu hóa thủng, nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, chính mình lại cầm lấy công cụ, bắt đầu tiếp theo gò gò đánh đánh. Làm cái thứ nhất phu hóa thủng thời điểm, nàng dùng một vòng thời gian. Một nguyên nhân là nàng tay nghề không được. Tuy rằng phu hóa thủng nghiêm túc tính lên thật không gì quá lớn kỹ thuật hàm lượng, nhưng là làm một cái trước nay không trải qua nghề một sống người lộn cái này, vẫn là luống cuống tay chân không được. Một nguyên nhân khác chính là phu hóa thủng là một cái nguyên sang phát minh, nàng nguyên bản thế giới kỹ thuật phát đạt, đều là công nghệ cao sản phẩm. Loại này nguyên thủy thủ công phu hóa thủng căn bản là không có, cho nên nàng toàn bộ chế tác. Quá trình trước sau là đang sơ tác. Vừa làm biên nghiên cứu, Tốc độ này đương nhiên liền chậm. Hiện tại ở làm liền không cần như vậy lao lực, nàng dùng 2 ngày thời gian, đem chu kế quốc không có làm xong cái kia phu hóa thùng cấp làm tốt. Đại khái là đấy không đánh hảo, làm ra tới còn không bằng cái thứ nhất phu hóa thùng đâu. Chu tư ninh nhữ mày nhìn nhìn, không phải thực vừa lòng, nhưng là hủy đi trọng tố quá phí thời gian, chỉ có thể trước đối phó dùng, trở về sau có thời gian, nàng ở hảo hảo làm mấy cái. Vì thế ở thứ ba buổi tối, nàng dường đất biên mang lên hai cái lớn lên không rất giống phu hóa thủng. Nói cách khác, nàng hiện tại một tháng có thể phu hóa hơn 400 con chim nhỏ. Ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm, Chu Kế Quốc liền trở về gõ cửa. Tiểu Hà cấp khai môn, xem bên ngoài là Chu Thúc, kinh ngạc một chút, theo bản năng hỏi, Chu Thúc sao lúc này đã trở lại, không dùng tới ban sao? Ta trở về lấy điểm đồ vật, sốt ruột, không nói chuyện với người nữa a Chú kê quốc chào hỏi liền ra roi thúc ngựa hướng chính mình ra chạy, buổi sáng thời gian thực khẩn trường, hắn nếu là không nhanh lên, đi làm phải đến chế. tỷ chuẩn bị tốt sao, ta chạy nhanh cho nhân ra đưa đi. Hắn còn không có vào nhà đâu, liền hô lên. chương 148 hắn có đối tượng. Chuẩn bị tốt. Chú tư ninh nghe được động tĩnh chạy nhanh đẩy ra cửa phòng, người ở đơn vị không ăn thượng cơm sáng đi, mau vào phòng ăn trước mấy khẩu cơm. Biết hắn hôm nay buổi sáng sẽ về nhà, sợ hắn không đuổi kịp đơn vị cơm sáng, cho nên làm cơm sáng thời điểm cố ý đem hắn cơm sáng cũng cấp mang ra tới. Đến không được, thời gian không đuổi tranh, đơn vị bên kia ta không xin nghỉ, không thể đến chế. Đồ vật ở đâu đâu? Chúng ta cầm chạy nhanh đi thôi. Chu kế quốc lao mồ hôi trên tráng tử. Ở trong phòng đâu, ngươi tiến vào sách đi. Chu tư ninh xem hắn kia sốt ruột dạng, cũng liền không lại nói khác. Xoay người hướng nhà ở đi, thu thập đồ vật chuẩn bị cùng nhau ra cửa, ngươi cũng thật là, không xin nghỉ ngươi sẽ không lại sớm một chút trở về sao, làm gì chỉnh, cứ như vậy vội vàng hoảng. Ta chính là bởi vì ra tới rất sớm, tính kê qua lại một chuyến, không nóng nảy không hoảng hốt là có thể đến, này bất tải không xin nghỉ sao. Chu kế quốc đi theo đi vào phòng, một nhìn qua liền thấy được cửa phóng một cái soạn, hắn rôi tay xúc lên mặt trên một tầng vải bông nhìn nhìn. Bên trong nho nhỏ trứng cút đan xen bày, hắn lại cẩn thận cái hảo vài đông, một xử lực, đem sọt bối ở trên người. Đi a Trên đường ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chú Tư Ninh lúc này đã thu thập xong rồi, đi theo ra cửa phòng, ở bên ngoài lấy ra tam đem khóa tới, đem nhà mình ba cái nhà ở đều khóa lên. Đi thôi! Nàng đứng ở trong viện cùng kia phòng tôn đại tẩu chào hỏi, liền đi theo chu kế quốc cùng nhau ra cửa. Hôm nay là cho xây thành một công ty nhà ăn lần đầu tiên đưa hóa, chu kế quốc sợ đại tỷ tìm không thấy địa phương, lúc này mới ở thứ tư buổi sáng hướng ra đi một chuyến, chuẩn bị đưa đại tỷ một lần, như vậy làm nàng quen thuộc quen thuộc lộ, về sau nếu là đưa hóa không nhiều lắm, nàng chính mình là có thể đi. Trong nhà hiện tại chim cút thịt còn không thể phê lượng sản xuất, mới vừa dưỡng thành kia phê chim cút, đã làm cho bọn họ mấy cái ăn thất thất bát bát, dư lại không nhiều lắm. Cho nhân ra đưa không đăng giá, liền quyết định chính mình ra lưu trừ ăn, cho nên này lần đầu tiên đưa hóa, cũng chỉ có 200 cái trứng cút. Sao hồi sự? Ra tôi sau, Chu tư ninh còn nhớ thương vừa mới đại bảo nói sự lại hỏi. Đại tỷ ngươi là không biết, hôm nay ta vốn di ra tới rất sớm, kết quả đến nhà ta thuộc khu bị một cái thím cấp ngăn cản, phi lôi kéo ta nói chút thượng vàng hạ cắm nói. Chú kế quốc nói lên cái này rất là bất đắc dĩ. Hắn thật không nghĩ tới sớm như vậy còn có thể đụng tới như vậy kỳ ba sự. Ngươi không phản ứng nàng không phải xong rồi. Chú tư ninh minh bạch, đây là bị người chậm chế, thời gian lúc này mới không đủ. Bất quá nàng cũng liền như vậy vừa nói, trong lòng minh bạch, nam chủ cũng không phải là kia lệnh nhạt người. Ông trời thân nhi tử, cần thiết là ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt tình yêu thương hảo thanh niên. Ai nhìn đến hắn đều hiếm lạ, hắn đối ai đều nhiệt tình, có kiên nhẫn, ân, chính là như vậy. Ta cũng không phải là không nghĩ phản ứng kia đại thẩm sao, ta nói rất nhiều lần ta có việc, xuất ruột, chờ lần sau lại nói. Kết quả kia đại thẩm lăng là đường không nghe thấy, ta phải đi, nàng liền lôi kéo ta không cho đi, ngươi nói làm giận không làm giận. Chu kế quốc nghĩ đến buổi sáng trải qua, hắn còn lòng còn sợ hãi. Hai đời lần đầu tiên gặp được như vậy tự quyết định người, nhân ra căn bản không nghe ngươi nói, mà ngươi còn cần thiết nghe nàng nói, thật là không có thiên lý a Ngươi vẫn là cho nàng hòa nhã, nếu là ngươi đem mặt kéo xuống tới, ngươi xem nàng còn hướng không hướng bên cạnh ngươi thấu. Chu tư ninh cảm thấy vẫn là hắn qua ôn đu. Đều là quê nhà hàng xóm, ta không suy nghĩ làm cho quá cương không hảo sao. Chu kê quốc đến là tưởng kéo mặt, không phải mặt không đi sao. A nhân ra chính là xem chuẩn ngươi loại này tâm tư, mới có thể quấn lấy ngươi không bỏ. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói nàng quấn lấy ngươi rốt cuộc có gì sự đâu. Chu Tư Ninh tỏ mò hỏi. Cái này Chu Kế Quốc cảm thấy có chút vô pháp mở miệng. Ai U, Tiểu Chu, lại nhìn đến ngươi, vừa rồi cùng ngươi nói chuyện đó ngươi suy xét thế nào? Lúc này, đột nhiên từ một cái mở ra môn trong viện ra tới một cái đại đường, nhìn đến Chu Kế Quốc giống như là thấy được thị xương đầu giống nhau, vẻ mặt cao hứng liền vọt lại đây. Ai U, Thím, ngươi còn ở đâu? Chu Kế Quốc cả kinh, này thật đúng là không thể ban ngày nói người. Nhìn xem, bị nói người lập tức hiện thân không phải. Ngươi nói gì ngốc lời nói đâu, nhà ta liền trụ này, ta không ở này ở đâu a Kia thím rôi tay liền chuẩn bị đem người trước chộp trong tay, liền sợ hắn giống vừa mới giống nhau một cái không chú ý liền chạy. Chú tư ninh xem nàng động tay động chân, chạy nhanh một cái nghiêng cắm chắn trung gian. Vị này thím, chúng ta còn có việc, xuất ruột ra cửa, liền không cùng ngươi hàn huyên A Nàng đã minh bạch người kia là ai chạy nhanh lôi kéo chu kế quốc liền đi. Ai, ai, đừng đi à, tiểu chú, thím kia cháu ngoại gái là thật sự hảo, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi à, chờ Minh cái ta liền hồi tranh nhà mẹ đẻ, cuối tuần ngươi ở nhà có phải hay không, ta mang theo ta cháu ngoại gái đến nhà ngươi đi tương xem a Kia thím xem hắn lại muốn chạy, chạy nhanh hô lên. Cái này chú tư ninh là hoàn toàn minh bạch, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh sắc mặt khó coi nam chủ. Nguyên lai like này lại là một sự chuẩn bị cấp nam chủ giới thiệu đối tượng bà mối a. Thiểm, cảm ơn ngươi đối ta đệ đệ hôn sự như vậy lo lắng, bất quá không đội sống, ngươi khả năng không biết, ta đệ ở quê quán có đối tượng, ra tới làm công chính là vì tránh điểm tiền hảo về nhà kết hôn. Cho nên chính là ngươi nói kia nữ hài là thiên tiên, ta đệ đệ cũng không thể xem. Ta tuy rằng nghèo điểm, nhưng là không thể đường kia Trần Thế Mỹ có phải hay không? Chu Tư Ninh dừng bước bước Xoay người lạnh mặt cùng kia thím nói rõ. À, có đối tượng, vậy các ngươi sao không nói sớm? Kia thím không nghĩ tới còn có việc này, lập tức trên mặt tươi cười liền không có. Xem thím lời này nói, ta cũng không thân, gặp mặt còn không có vài lần đâu, ta đệ đệ còn có thể nhìn đến ai đều khua chiêng gõ chống nói chính mình có đối tượng sao mà. Bất quá vẫn là cảm ơn hảo ý của ngươi, nhà ngươi cháu ngoại gái như vậy hảo. Về sau khẳng định có thể tìm cái so với ta để đệ, đệ càng tốt đối tượng. Chu Tư Ninh nói xong cũng mặc kệ nàng gì phản ứng, quay đầu lôi kéo chu kế quốc liền chạy lấy người. Chờ đi ra một khoảng cách sau, chu kế quốc nhịn không được đối với đại tỷ so đo ngón tay cái, đại tỷ, lợi hại. Ngươi nếu là đem ở quê quán đối phó ta nương cùng nhị bảo bọn họ mấy cái năng lực lấy ra tới, ta liền không cần lợi hại như vậy. Chú Tư Ninh mắt trợ trắng, Người này ở quê quán thời điểm như vậy lợi hại, nói chuyện dối người một bộ một bộ, kết quả ra tới liền biến mặt, cùng ai đều không bỏ được sĩ diện. Ở nàng xem ra có gì không bỏ được sĩ diện, người lại không cùng người nọ sinh hoạt, cũng không chỉ vào người nọ sinh hoạt, quán người khác làm gì. Người nếu là ở quê quán có thể giống như bây giờ lợi hại, ta khi đó cũng không cần lợi hại. Chu kê quốc miệng so đầu bóc mau, miệng vừa phun lộ liền đem lời này nói ra. Bất quá vừa nói xong hắn liền biết muốn hư, hiện tại đại tỷ đã không phải lúc trước đại tỷ, lúc trước đại tỷ ôn nu thiện lương, nhưng là hiện tại đại tỷ thiện lương còn giống nhau thiện lương, chính là không ở ôn nu, động bất động liền bản cái mặt, rất là nghiêm túc. Người nói gì? Chu Tư Ninh chừng mắt nhìn lại đây. Không có, không có, ta gì cũng chưa nói, thời gian không đổi tranh, ta chạy nhanh đi. chu kê quốc thực thức thời, lập tức chịu thua Ngươi xem ngươi sao còn phát hòa đâu, vừa mới ngươi tùy tùy tiện tiện cho ta ăn cái đối tượng ta cũng chưa nói gì. Ngươi còn tưởng nói gì? Muốn hay không ta hiện tại trở về cùng cái kia đại thẩm thừa nhận hạ sai lầm, thuận tiện cho ngươi làm sáng tỏ một chút. Chu Tư Ninh làm bộ muốn trở về đi. Ai, không cần, không cần. Đại tỷ ngươi nói không sai, ngươi nói gì là gì. Trước 149 các ngươi chờ một lát lại đến đi. Ta cũng chưa nói sai ha, lộng không hảo ta nương ở quê quán đã cho ngươi định rồi việc hôn nhân đâu, liền chờ ngươi trở về liền thành thân đâu. Chu Tư Ninh cảm thấy lây lý như thúy kia tính tình, việc này cũng không phải làm không được. Ngươi nhưng đừng đầu, kia nữ ra muốn như vậy nhiều lễ hỏi, ta nương nếu có thể lấy đến ra tới còn dùng thu xếp đem ngươi trước gả cho à. Chú kê quốc cũng không cam lòng yếu thế, lời này nói rất là đuổi kính. Hừ hừ, này ngươi liền không bằng ta. Ta nương cho ta tìm cái kia năm nay đều 30, nhưng chờ không nổi, không biết ta gì thời điểm trở về, nhân ra còn có thể cùng ta nương đem việc hôn nhân định ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chu kế quốc lắc lấp đầu, kia không có khả năng, nhân ra chính là sốt ruột tìm cái mẹ kế xem hài tử lúc này mới coi trọng đại tỷ, hiện tại đại tỷ đều chạy, nhân ra đâu có thể nào còn làm chờ, đã sớm tìm tiếp theo ra. Bất quá ngươi liền không giống nhau. Nghe nói kia nữ có gì tật xấu đúng không, phòng trừng phụ cận người đều biết nàng gì dạng, cho nên nàng tìm không thấy vừa ý, vậy đơn giản chờ ngươi bái, nếu là trung gian đụng tới hào lửa, phòng trừng cũng liền gà cho, nếu là vẫn luôn không đụng tới, ngươi nói nàng có thể hay không chờ ngươi. Chú Tư Ninh thực không phúc hậu cười, cho nên ta nói, ta khẳng định là tự do thân, ngươi liền quá sức. Nàng làm ra tổng kết. chu kế quốc nghe mặt đều phải tái rồi, đại tỷ Hai ta là thân tỷ đệ. Ấn. Ngươi liền không thể ngóng trông ta điểm hảo sao. Hắn bất đắc dĩ. Nói bựa, ta nếu là không ngóng trông ngươi hảo, vừa mới liền giúp ngươi đáp ứng xuống dưới. Chu tư ninh hổ mặt nói, ta nương không ở bên người, ta cái này đại tỷ cho ngươi nhọc lòng nhọc lòng hôn sự cũng là bình thường đi, ngươi xem ta đáp ứng rồi sao. Nói như vậy ta còn phải tâm tồn cảm kết bái. kia nhưng không, cấp, đây là cho ngươi bao màn đầu Xem ta đối với ngươi hảo đi. Chu tư ninh đem trong túi xùy một cái giấy dầu bao nhét vào chu kế quốc trong tay. Đây là vừa mới ở nhà trước khi đi nàng cố ý cấp nam chú bao. Ơn, hảo. Chu kế quốc mở ra giấy dầu bao vừa thấy, bên trong màn thầu vẫn là nóng hỏi đâu, há mồm liền cắn một mồm to. Buổi sáng lên liền hướng trong nhà đuổi, lúc này bụng đã sương không, đừng nói là màn thầu, chính là bánh bột Bắc hắn gặm Cũng Hương. Cho nên nói, Ngươi tỉ ta và ngươi là thân tỷ đệ, tỉ gì thứ tốt đều nghĩ ngươi, ngươi cũng đến như vậy biết không? Chú Tư Ninh mượn cơ hội cấp nam chủ tẩy não. chu kế quốc liên tục gật đầu, tỏ vẻ khẳng định, kỳ thật hiện tại chính là như vậy hảo sao, hắn có gì chuyện tốt thứ tốt đều nghĩ lại tỉ. Thì, ngươi nói kia nữ thật sự có thể ăn bạ ta. Hắn đem màn thầu mấy ngụm ăn xong, vẫn là hỏi ra trong lòng lo lắng. Nay nhưng khó nói, cho nên ta nói ngươi hảo hảo hốn. Ta ở trong thành chát hạ can, 10 năm 20 năm sau ở về quê, kia nữ khẳng định chờ không nổi ngươi gà chồng. Muốn nàng nói, nàng cả đời đều không nghĩ ở trở về. Kia không được, ta đáp ứng ta cha chờ ở bên này cắm dễ, liền tiếp hắn lại đây cùng nhau hưởng phúc đâu. Chu kế quốc nghĩ hắn cha đời trước là vài năm sau không đến, hắn như thế nào cũng đến tại đây phía trước, tiếp hắn cha đến trong thành tới trụ trụ. Vậy ngươi chính mình nhìn làm đi. Tỷ đệ 2 nói chuyện công phu đã muốn chạy tới xây thành một công ty ở vào thành phố hát tổng công ty. Một đống 3 tầng màu xám tiểu lâu, ở cái này niên đại đã xem như nội thành bên trong số lượng không nhiều lắm xa hoa kiến trúc. Chú Tư Ninh trước nay không có tới quá này, phía trước đã từng cũng thăm quá Nam chủ Ban, bất quá chu kế quốc hiện tại thuộc về công tác ở trước nhất tuyến, trường kỳ đóng quân ở công trường, cho nên nàng đi cũng là công trường bên kia. Cả người công ty đến là rất khí phái. Chu Tư Ninh khen ngợi một câu, xem nhiều chung quanh xám xịt kiến trúc, đang xem cái này cũng không phải rất cao ba tầng tiểu lâu cũng cảm thấy cao lớn thượng. Ừm, bản thân chính là làm kiến trúc, chính mình ra môn mặt sao có thể không tu đẹp điểm. Chu Kế Quốc nhìn mắt trước mặt ba tầng tiểu lâu. Cũng là. Chu Tư Ninh gật đầu tán đồng, xây thành một công ty khẳng định không thiếu kiến trúc tài liệu. Cho chính mình lộng cái xa hoa bản làm công tiểu lâu khẳng định không nói chơi. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào tìm người. Chu kế quốc đi tới cửa, làm đại tỷ chờ một chút, hắn đi đến phòng bảo vệ kia, cùng bên trong bảo vệ cửa nói một tiếng, lúc này mới mang theo đại tỷ tiếp tục hướng bên trong đi. Phó giám đốc nói làm chúng ta trực tiếp tìm nhà ăn quản trọn mua này khối chủ nhiệm, họ ngô. Hôm nay là lần đầu tiên lại đây, ta sớm điểm, về sau chính ngươi lại đây thời điểm. Hơi chút chế chút cũng đúng. Chu kế quốc đã hỏi tham khảo nhà ăn cụ thể vị trí, cho nên mang theo đại tỷ vào đại viện lúc sau, liền trực tiếp vòng qua ba tầng tiểu lâu, hướng lâu mặt sau đi. Xây thành một công ty nhà ăn ở bên kia. Chu tư ninh biên nghe biên gật đầu, tiểu lâu không nhiều lắm, vài phút công phu đã muốn chạy tới mặt sau. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái ngói nhà trệ, không thể so bình thường ở nhà cũng liền ba bốn mê khoan. Cái này nhà trệt là cái ngăn nắp hình dạng, cửa là hai phiến màu đen đầu gô đại môn. Chúng ta xác thật tới qua sớm, cửa này còn không có khai đâu. Chu Tư Ninh nhìn kia gắt gao đóng cửa hai phiến cửa gô nói. ân là tới sống điểm, cái này nhà ăn là cho tổng công ty công nhân viên trước cung cơm, hiện tại còn chưa tới đi làm điểm, môn đương nhiên không khai. Chu Kê Quốc ngắm đến nhà ăn mặt trên ống khói ở bức khói, hắn tả hữu nhìn nhìn nói, khẳng định có cửa sau. Chúng ta vòng quanh tìm xem xem. Nhà ăn công nhân khẳng định đã qua tới đi làm, phía trước không khai, rất có thể có cái chuyên môn cùng công nhân đi cửa sau. Vì thế này hai người lại vòng quanh nhà ăn hướng phía sau đi, quả nhiên thấy được một phiến cửa nhỏ, chính yếu chính là kia cửa mở ra. Xem, này không phải cửa sau sao, ta vào xem. Chu kế quốc nói liền đi đầu hướng bên trong đi đến. Chu tư ninh chạy nhanh đuổi kịp, tiếng cửa nhỏ chính là một cái hành lang. Nàng ngẩn đầu nhìn nhìn, có bóng đèn nhưng là đèn không khai, tôi ôm, này nếu là không quen thuộc người, thật là có chút không dám đi. Ai, các ngươi là đang làm gì, chạy nhanh đi ra ngoài, này không thể tùy tiện vào. Một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân hướng trốn đi, vừa lúc cùng bọn họ chạm vào cái mặt đối mặt, phát hiện là không quen biết người, những mày liền thét to một tiếng. Đồng chí, ngươi hảo, chúng ta là tới tìm ngô chủ nhiệm, có thể hỏi một chút hắn ở đâu sao? Chúng ta cho hắn đưa điểm đồ vào tới. Chu Kế Quốc dừng bước bước, đôi khởi tươi cười hỏi. Kia nam nhân trên dưới đánh giá hắn một vòng, lúc này mới nói, nô chủ nhiệm còn không có đi làm đâu, các ngươi sớm như vậy tới sao có thể tìm được người, chờ đi làm điểm ở đến đây đi. Hắn nói chuyện công phu, còn hướng hắn phía sau sọt quét vài mắt. A, còn không có tới sao? Chúng ta cùng hắn đưa hảo a. Phó giám đốc rõ ràng nói cho hắn cái này điểm lại đây đem chứng cút cấp ngô chủ nhiệm là được, bất quá không thể cùng ngày tính tiền, đến cùng nhà nước chướng cùng nhau đi, một tháng một kết. Cái này đến là không gì, còn chưa tới cấp chứng từ thời đại, xây thành một công ty tương lai vài thập niên phát triển cũng phi thường hảo, cho nên này tiền hoàng không được, hắn cũng liền đồng ý. Còn tưởng rằng phó giám đốc kia đều đáp ứng rồi, việc này hẳn là không thành vấn đề, không tưởng đưa hóa này liền ra vấn đề. Ta đây không biết. kia nam nhân nói vài câu liền không có hứng thú. Tiếp tục nhấc chân hướng bên ngoài đi. Các ngươi phải đợi người nói đi bên ngoài chờ a Chúng ta đây là phòng bếp trọng địa. Phi nhân viên công tác không được đi vào. Tốt, tốt. Chúng ta đây đi bên ngoài từ từ. Chu kế quốc vừa thấy như vậy. Xoay người lôi kéo đại tỷ liền lại đường cũ phản hồi. Tới rồi nhà ăn bên ngoài. Này tỷ đệ hai lại nhỏ giọng thương lượng lên. Cũng không biết là mặt trên không câu thông hảo vẫn là cái này ngô chủ nhiệm cấp đã quên, hiện tại chỉ có thể từ từ nhìn. Chú kê quốc không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy vấn đề, sớm biết rằng như vậy, hôm nay buổi sáng liền thỉnh một buổi sáng giả hảo, làm cho suốt ruột hoàng hốt, chính yếu chính là sự còn không có hoàn thành. Chứ 150 người này cái gì thái độ? Hẳn là không có vấn đề, có thể là cái kia ngô chủ nhiệm trong nhà có gì sự chậm chế đi. Chú tư ninh nghĩ nàm chủ qua tay sự tình liền không có không thuận lợi, Như bây giờ tiểu khúc chết rất ít thấy, bất quá nàng tin tưởng vững chắc cuối cùng sự tình vẫn là sẽ thuận lợi hoàn thành, ngươi không phải không xin nghỉ sao. Vậy chạy nhanh đi làm đi thôi, ta một người tại đây chờ là được. Có thể được không? Chu kế quốc có chút do dự, làm đại tỷ một người tại đây hắn có chút không yên tâm, đại tỷ phía trước trước nay không ở trong thành sinh hoạt quá, lần này đi vào bên này mới hơn 3 tháng, hắn sợ nàng sẽ sợ hãi. Chính là đơn vị bên kia hắn còn không có suy nghĩ, liền như vậy cái gì cũng không nói liền bỏ bê công việc cũng không tốt lắm. Có gì không được, địa phương đã tìm được rồi, liền kém tìm người, ta liền ngồi tại đây cửa chờ, trong chốc lát tới cá nhân ta liền hỏi một chút, khẳng định có thể chờ đến cái kia ngô chủ nhiệm, đến lúc đó ta đem chứng cút cho hắn, sau đó điểm hảo số không phải xong việc sao. Chu Tư Linh nói, vừa rồi tới thời điểm ta nhớ nói. Chính mình trở về không thành vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi làm đi thôi. Chú kế quốc nhíu mày suy nghĩ một chút, vậy ngươi liền tại đây chờ một lát, nếu là chờ đến người tốt nhất, nếu là không chờ đến người ngươi cũng đừng có góp, về trước ra, chờ ta cuối tuần về nhà sau lại xử lý. Hán thực mau liền làm ra quyết định. Hành, vậy như vậy làm, ta tại đây chờ, ngươi đi trước đi. Chu tư ninh vẫy vây tay, tỏ vẻ chính mình khẳng định không thành vấn đề. Chú kế quốc gật gật đầu, xem đại tỷ thật sự ngồi xuống cửa bậc thang, hắn liền quay đầu hướng cổng lớn đi đến. Ta thật đi rồi. chu kế quốc đi rồi vài bước quay đầu lại hỏi một câu. Đi thôi, ta lại không phải vài tuổi tiểu hài tử. Chú tư ninh có chút giở khóc giở cười, tuy rằng từ quê quán ra tới sau, nàng chính mình rất ít ra cửa, mỗi lần đều là đi theo nam chủ cùng nhau, nhưng là kia cũng không tỏ vẻ nàng không thể. Nàng chỉ là chính mình lười đến đi ra ngoài hạt dạo mà thôi. Thằng đến nhìn không thấy chu kế quốc thân ảnh, Chu tư ninh mới quay đầu tới, tả hữu nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh. Không hổ là công ty lớn phòng bếp cửa sau, chung quanh loại một vòng cây dương, tuy rằng rất nhiều ngã trái ngã phải, một chút đều không chạy dòng, nhưng là không thể phủ nhận nhân ra là thụ, là cây dương. Cho nên nói này xanh hóa làm con hảo. Chỉ là nàng ngồi cái này bậc thang bên cạnh có cái làm thùng nước. Bên trong hẳn là đã không gì, nhưng là nó bản thân phát ra hương vị vẫn là thực hơn người. Nàng đánh giá một vòng liền lại không có hương thú, chiêu chiêu cái mũi, nghe thấy được từ phía sau nhà ăn bay ra như có như không mùi hương. Nàng cẩn thận phân biệt một chút, hình như là gạo kê cháo hương vị, ân này công nhân viên trước nhà ăn điều kiện không tồi, đều có thể uống thượng gạo kê cháo. ân còn có cổ tạc sa tế hương vị. Cũng không biết đây là chuẩn bị quái rau trộn dưa vẫn là quái dưa muối. Bởi vậy có thể thấy được, tuy rằng thời đại này vật tư thiếu thốn, nhưng là luôn có những người này có thể quá thực hào Ai, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là ngô chủ nhiệm sao? Nàng đang muốn xuất thần đâu, đột nhiên một cái bóng đen ở chính mình trước mắt lung lay một chút, nàng lấy lại tinh thần, chạy nhanh đứng lên đem người ngăn lại. Định nhãn vừa thấy, là trung niên phụ nữ. Bất quá nam chủ nhưng không cùng nàng nói cái kia ngô chủ nhiệm là nam hay nữ, nhìn số tuổi, cũng có khả năng. Không phải, ta cũng không phải là ngô chủ nhiệm. Kia trung niên nữ nhân chạy nhanh lắt đầu. Phải không, kia quay dậy. Chủ tư ninh chạy nhanh hướng bên cạnh xê dịch, cho người ta giữ cửa khẩu nhường ra tới. Đám người đi vào đi, nàng lại một mông ngồi xuống bậc thang. Liên như vậy, tới một cái người nàng liền đứng lên hỏi một chút. Kết quả không một cái là nàng muốn tìm lô chủ nhiệm. Nàng làm đợi hơn một giờ, trong lòng cũng liền có chút bực bội. Trong lòng thầm nghĩ, lại chờ 10 phút, nếu là 10 phút trong vòng cái kia cái gì ngô chủ nhiệm còn chưa tới, kia nàng liền chạy lấy người. Nàng làm nam chủ liên hệ người mua cũng không phải nói nàng trứng cút bán không ra đi, ở hiện tại cái này vật tư thiếu thốn nhân đại, liền không có gì là bán không ra đi, trứng cút tuy rằng rất là tiểu chúng. Nhưng là lại nói như thế nào cũng là chứng A, chứng gà mỗi tháng cung ứng như vậy thiếu. Đối với bình thường gia đình tới nói căn bản là không đủ, cho nên nàng chỉ cần lấy ra đi, khẳng định có biết hàng người. Nàng chỉ là không nghĩ cách mấy ngày đi ngồi sổ một lần thị trường, như vậy lãng phí thời gian cũng lãng phí tinh lực, hơn nữa chính mình tránh bao nhiêu tiền còn có những cái đó được bệnh đau mắt người nhìn chằm chằm, quá rêu rào. Hiện tại đến là không gì sự. Nhưng là quá mấy năm quốc gia dung chuyển thời điểm, ai biết có thể hay không có nhân đấu kỵ nàng, bắt lấy việc này không bỏ đâu, cho nên nàng mới muốn tìm cái đơn vị hoặc là bán xì thương, chỉ cung mấy nhà, như vậy nàng tức kiếm lời còn điệu thấp. Người hảo, xin hỏi là ngô chủ nhiệm đi. Không tới 10 phút, liền lại có người đã đi tới. Chủ tư ninh bất động thanh sắc đánh giá hạ, nghĩ thầm cái này có điểm giống, hẳn là đi. Trung niên nam nhân bị người ngăn lại. Cao mày đem kẹp ở nách phía dưới công văn bao đổi thành tay cầm, nguyên bản kẹp công văn bao cái tay kia ngâng lên tới liêu liêu tóc, đem số lượng không nhiều lắm kia mấy cây hướng trung gian đầy đầy, hy vọng có thể đem địa trung hải cấp che khuất. Người là ai? Tìm ta chuyện gì? Nữ nhân này chưa thấy qua, bất quá lớn lên đến là khá xinh đẹp, cũng rất tuổi trẻ, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Chu Tư Ninh không chú ý tới cái này, vừa nghe rốt cuộc cái này rốt cuộc là lô chủ nhiệm. Đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hảo, ngô chủ nhiệm, ta phó giám đốc hẳn là cho ngươi chào hỏi đi, ta cấp nhà ăn đưa trứng cút tới. Nàng há mồm thời điểm mới phát hiện, nàng không riêng đã quên hỏi cái này ngô chủ nhiệm là nam hay nữ, còn đã quên hỏi cái kêu biết hàng phó giám đốc họ gì, chỉ có thể hàm hồ qua đi. Bất quá này ngô chủ nhiệm hẳn là vừa nghe nàng nói như vậy liền minh bạch. Kết quả nàng đánh giá cao cái này ngô chủ nhiệm chỉ số thông minh. Hắn thật đúng là liền không rõ, cái gì giám đốc không trải qua lý, ngươi nói cái gì đâu. Nô chủ nhiệm nữ mày hỏi. Nga Chu Tư Ninh có chút há hốc mồm, cái này muốn sao nói, là như thế này, nô chủ nhiệm. Được rồi, được rồi, ngươi trước đừng nói nữa, ta còn phải đi làm, không đổi cho anh. Nô chủ nhiệm dơ thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ, vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi nếu là tìm ta có việc, liền chờ ta xử lý xong công tác rồi nói sau. Việc này hắn nghĩ tới, bất quá này nữ cũng thật có thể thổi, gì phó giám đốc không phó giám đốc, chính là hắn văn phòng tiểu văn nói với hắn một miệng, nói hôm nay buổi sáng sẽ có người đưa trứng cút lại đây, làm hắn tiếp một chút, thuận tiện nhìn xem chất lượng như thế nào. Chu Tư Ninh không nghĩ tới này, ngô chủ nhiệm là cái dạng này ngô chủ nhiệm, nàng lời nói cũng chưa nói xong, này liền chuẩn bị đem nàng lượng này. Chờ hạ, nàng đi phía trước một bước đem người ngăn lại. ai, Ngươi này nữ đồng chí, đây là muốn làm gì? Ai u? Nô chủ nhiệm một bộ bị kinh hách đến bộ giáng, liên tục sau này lui hai bước, kết quả hắn đã quên hắn hiện tại là đứng ở bậc thang, một chân dâm không, thân mình về phía sau té ngã trên đất. Chú Tư Ninh há hốc miệng nhìn một màn này, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, vừa mới nàng ngăn lại người không có 20 cũng có 10 cái, vẫn là người đầu tiên có như vậy mãnh liệt phản ứng. Nàng sơ sơ chính mình mặt, Chẳng lẽ nàng thật sự lớn lên như vậy dọa người sao? Không thể à, nàng chiếu quá gương, nàng không nói có khuynh thành chi tư, kia cũng tuyệt đối là thành xuân mị thiếu nữ một quả.